q u y ề n thứ bảy đình phong thần chương sáu trăm hai mươi chín không gian chi lực không chừng mực các bách thiên địa lực lượng đều phát huy không phải nhiếp ư n g có khả năng chống lại không biết làm sao lúc bắt đầu thân thể của hắn là bị cố định tại cái kia một tư thế lên ý thức của hắn cũng do thanh tỉnh xa vào đến mê man trong trạng thái cái gọi là đối kháng thiên địa lực lượng cũng trở thành nhiếp ư n g thân thể bản năng không có có ý thức thanh tỉnh thật ra khiến hắn nhận thức không đến cái kia sống không bằng chết thống khổ từ khi đã có trong không gian chấn động liền cũng có thời gian tồn tại tại thời gian trôi qua phía dưới nhiếp ưng thân thể một lần một lần thừa nhận lấy ngoại giới chỗ mang đến áp lực như vậy thiên uy theo lý mà nói hắn có lẽ sớm đã gục xuống chết đi nhưng là giờ phút này hắn như cũng còn có một đường hô hấp cùng khí tức tồn tại có thể kháng xuống cũng không kỳ quái thiên địa lực lượng đối với nhiếp ưng áp bách cũng không phải ngay từ đầu tiểu mạnh mẽ như v ậ y đại mà là tiến hành theo chất lượng đến có lẽ là thiên địa cũng thật không ngờ thân thể của hắn mạnh như thế hung hãn có thể từng bước chống lại lấy nó h u áp cũng tại đây giống như h u áp phía dưới trong thân thể dần dần đã có được một phần của nó tử cho nên tại cuối cùng cái này gần như là thiên địa sụp đổ phía dưới nhếp i ưng như trước chưa từng vì vậy mà chết đi năm tháng dài rằng giặc không biết bao nhiêu cường đại thiên địa lực lượng tựa hồ là biết rõ không cách nào đem người này theo bàn tay của mình hạ xóa đi tại kế tiếp cũng là tốn công vô ích ngược lại sẽ cho hắn mang đến không nhỏ chỗ tốt bởi vậy tại một đoạn thời khắc lúc thiên địa lực lượng phút chốc biến mất không thấy gì nữa lưu lại nhếp i ưng như trước bảo trì như vậy chống lại tư thế tại trong không gian đã không có ngoại giới áp lực bức bách nhếp ưng thân thể cũng bắt đầu chậm chạm tự chủ chữa trị cũng không biết là lúc nào cái kia một đám coi như đã du xuất thể bên ngoài ý thức trở lại chính mình sở đ ạ i địa phương lúc này cái kia xem đã là phi thường suy yếu bóng người cũng c h ậ m chậm mở ra con mắt ta ta còn chưa có chết ý thức trở về người tỉnh táo lại đầu tiên liền để cho nhiếp ưng cảm giác được cực lớn đau đớn cái kia như thủy triều tràn ngập thân thể từng cái nơi hẻo lánh đau đớn kịch liệt cảm giác thiếu chút nữa lại để cho hắn lâm vào trong hôn mê rốt cục chống tự tới khẩn trương cao độ tinh thần buông lỏng cả người liền là không tự giác nằm ở trong không gian nhưng từ nào đó đau đớn tra tấn trên mặt vui vẻ nhưng lại tự sau khi tỉnh lại một mực chưa từng tắn đi những này cũng không phải hắn chỗ lo lắng cần gấp nhất chính là như thế nào khống chế những này thiên địa lực lượng hơn nữa như thế nào theo trong trời đất tiếp tục hấp thu năng lượng của bọn nó hóa cho mình dùng sau đó đi lĩnh ngộ m ả n h không gian này ở bên trong p h á p tắc bằng không thì chính mình vĩnh sinh khả năng đều muốn ở chỗ này cái địa phương quỷ quái rồi n h i ệ t khí chậm rãi trong thân thể chạy sôi mà qua chữa trị lấy bị thương địa phương những n à y thiên địa lực lượng có như vậy hiệu dụng thực cũng đã n h ế p ứng bất việc rất nhiều nếu không nương tựa theo hôm nay trạng thái muốn lại để cho thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu không có năng lượng có thể dùng dưới tình huống không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể tốt cảm thụ được thân thể đang tại dần dần chuyển biến tốt đẹp nhấp ứng thuận thế nhắm mắt lại giống nhau chưa từng tu luyện qua người bình thường giống như dụng tâm đi cảm thụ được cái này phương tiên địa từng nghe hạ nguyên dơ cao đã từng nói qua tồn tại tức là có đạo lý của hắn hôm nay n h ấ t ưng cũng không có tận lực đi cưỡng cầu cái gì hết thể đều bị tự nhiên mà vậy đi qua tâm thần hợp nhất cả người đắm chìm tại trong hư không phản phất là cùng cái này p h i ế n thiên địa hoàn toàn d u n g hợp trước kia công pháp hôm nay là không thể dùng như vậy muốn như thế nào mới có thể hấp thu thiên địa năng lượng tiến tới khiến chúng nó nghe theo chính mình điều hành những này đều liên quan đến đến mới đích một loại công pháp mà loại công pháp này chính là không xen lẫn bất luận cái gì một tia kính lam đại lục ở bên trên khí t ư c nhấp ưng từng có qua một lần như vậy kinh nghiệm nay đây thực sự không phải là vô tích có thể tìm ra hơn nữa hiện tại một thân thực lực thậm chí linh hồn chi lực tất cả đều bị phong bế có thể nói hắn hoàn toàn là trần chuồng sinh trưởng trên thế giới này bởi vậy ngược lại là tránh khỏi tại về sau trong khi tu luyện sẽ có lấy bên ngoài không gian quỹ tích mà làm cho không cách nào lĩnh ngộ cái này p h i ế n không gian pháp tắc không đủ triệt đề đem làm thân thể tại nhiệt khí phía dưới hoàn toàn bị chữa trị tốt về sau n h i ế p ư n g ngồi xếp bằng d ụ n g tâm đi cảm thụ được cái thế giới này quỹ tích d ụ n g tâm thần đến thử cùng trong cơ thể vẻ này yếu ớt năng lượng cầu thông thời gian là tại nhấp ứng như vậy trạng thái hạ lưu lướt qua chung quanh tiến địa giờ phút này đã phát sinh long trời lỡ đất giống như biến hóa trong không、gian. tiếng gió từ từ vang lên khí lưu chậm rãi trước mặt đánh tới ngẫu nhiên còn có thể lại để cho nhiếp ưng phát giác được một tia tánh mạng c h i t ứ c mà những này đều bị nhiếp ưng lấy được chỗ í ế t không nhỏ dùng hắn p h á p thần cảnh giới đối với thiên địa l i n h lộ mặc dù là thiên địa không phải là nguyên lai cái kia phiến thiên địa nhưng cũng không ngại cảnh giới của hắn ở chỗ này bị n g ă n trở ngược lại có một loại như cá gặp nước giống như thoải mái cái này rất giống là một người trong nội tâm cất g i ấ u siêu cấp khoa học năng lực vô luận là ở đằng kia một hoàn cảnh ở bên trong chỉ cần có thiết bị người này làm theo có thể chế tạo ra hắn trong suy nghĩ may móc đến mà bây giờ những này khoa học năng lực là nhiếp ưng cảnh giới cái gọi là thiết bị là cái không gian này bên trong đích năng lượng đã có cái này lưỡng dạng nhiếp ưng tại chống cự qua không thuộc mình giống như c h a tấn về sau một đầu mới đích đại đạo chậm rãi ở trước mặt hắn rộng mở mà muốn đạt tới trước kia thực lực thiếu hụt cũng vẹn vẹn là thời gian mà thôi đem làm đệ nhất ti thiên địa năng lượng được thành công nhét vào thân thể về sau năng lượng bắt đầu theo ý của mình dọc theo kinh mạch bắt đầu lưu động lúc nhiếp ưng cả người tầm mắt tựa hồ là bỗng nhiên trở nên vô cùng khóng đạt làm phức tạp lấy hắm đủ loại vấn đề tại đây thời khắc này không còn sót lại chút gì mà thực lực của hắn cũng như lửa múi tên gi trong thân thể thiên địa năng lượng theo yếu ớt m ộ t cổ dần dần biến thành như tiểu danh mương tồn tại tiếp theo tiểu danh mương biến thành sông nhỏ dùng một loại so sánh mau lẹ tốc độ tại trong kinh mạch c h ả y xuôi mấy cái chu ngày sau tự nhiên mà vậy nhét vào đến trong đan điền theo trong đan điền rốt cục có năng lượng xuất hiện tại nhấp ưng quanh thân bên ngoài nổi lên một đạo giống như thủy triều rung động chấn động mà những này đúng là hắn cùng với ở giữa thiên địa tạo thành một cái c â u thông nếu bản về đại lục ở bên trên thực lực có lợi nhất hôm nay n h ấ t ưng đã ở lục cấp cảnh giới đã ngoài tại đây phiến trong trời đất không nhất thiếu chính là thời gian Cho h nên n về, về phần an nguy của các nàng nhấp ưng ngược lại là tự tin cười cười hoàng triều trong hôm nay có tám vị thần cấp cứng giả trên đại lục liền thủy thần cũng không biết làm sao bọn hắn không được mặc dù là thủy thần điên cuồng Hoàng thời à ngoài n thân thủ của hắn thiết kết giới, chỉ cần không thần h thủ thiết chỉ phải pháp có của cao c kết dai sợ giới, đã ư n g g ả h à n gian lâm, dù a cũng không cách chuyển không nào dùng vân tiên Hoàng thành. Thời i chuyển rời ở bên trong nhiếp ư n g khí t ứ c cũng là dần dần trở nên cường hành đạt tới lục cấp cảnh giới có thể cùng thiên địa c â u thông p h ủ bên trên nhiếp ư n g pháp thần cảnh giới thần cấp trước khi tu luyện với hắn mà nói cơ hồ là không có bất kỳ bình cảnh mà cái này phiến rộng lớn bao la bắt ngát thế giới phản phất là ngăn cách không có gì ngoại cấu thành một cái thế giới cơ bản vật chất bên ngoài không có một tia trừ nhiếp ứng bên ngoài khí t ứ c bởi như vậy tại đây ngược lại là một cái cực thích hợp chỗ tu luyện đổi lại một cái là mới vào tu luyện giới người như vậy chui khổ tu tuy tiến triển rất lớn nhưng thực lực một đường không hề chỉ là thể hiện tại bản thân thực lực cái này một cái nhân tố cùng người tranh đấu cũng là cần kinh nghiệm chiến đấu chờ các loại đương nhiên nhiếp ưng sẽ không tồn tại vấn đề này bởi vậy tại thời gian đầy đủ hơn nữa lại không có bất kỳ nguy hiểm xuống tu luyện t i ể u biến thành một loại cực kỳ sự t ì n h đơn giản cái gọi là mây xanh thẳng lên đại khái t i ể u là nhiếp ưng hôm nay t r ạ n g thái theo lục cấp cảnh giới lướt qua đề phòng sau đó siêu việt người t i ê n thoáng chấp mắt lúc liền đã có lấy thần cấp thực lực cảm thụ được trong thân thể bành trướng không thôi năng lượng lòng bàn tay xẹt qua không gian hỏa thuộc tính p h á p t á c chi lực ngang nhiên hiện hiện đã lâu cường đại lại lần nữa thể hiện tại trên người mình lúc dùng nhiếp ưng tâm tính giờ phút này cũng không khỏi tâm tính kích động nhưng thực lực hôm nay thủy t r u n g là tại cái không gian này trong tu luyện m à t h à n h p h á p t á c cũng không phải nguyên lai、like、p h á p t á c cho nên hỏa diễm tinh linh thì không cách nào triệu hắn đi ra đứng thẳng trong không gian đã có thần cấp thực lực nhiếp ưng cũng sinh ra một tia muốn rời khỏi tại đây nghĩ cách nhưng mà kinh nghiệm nhiều năm như vậy hắn cũng là minh bạch hắn hôm nay bất quá là cái này phương trong thế giới một con cờ muốn, muốn nhảy ra bàn cờ hắn cái này quân cờ thực lực còn lộ ra không đủ tại kính lam đại lục cái kia một phiến trên trời đất hắn quý vi p h á p tôn đều không thể nhạy sắp xuất hiện đến ở chỗ này muốn tu luyện tới loại tình trạng nào phương là có thể ly khai nhiếp ư n g trong nội tâm không có gì nội tình nhưng là biết rõ hiện tại thời cơ chưa tới nhẹ nhàng thở dài nhiếp ư n g đang nhìn bầu trời không biết từ lúc nào bắt đầu mảnh không gian này đã không phải là đen kịt một mảnh mà là như bầu trời có ban ngày đêm tối có mặt trời mặt trăng và ngôi sao tâm ngữ các ngươi cho ta rất nhanh ta là được đi ra cùng các ngươi gặp nhau đây là nhiếp ứng hứa hẹn đồng d ạ n g hắn cũng rất có tin tưởng tu luyện tới pháp thần t r u n g dai có lẽ sẽ rất nhanh mà thôi sao đích cảnh giới tại đây đã không phải nguyên lai thế giới cho nên hắn không cần so sánh lấy trước kia cảnh giới hiện tại như vậy nói bất quá là một cái đối lập mà thôi đem tâm ngữ chờ mấy cái hồng nhan c h i kỷ còn có một đám cùng sinh cùng từ các h u y n h đệ trong đầu lần lượt suy nghĩ lượt về sau nhấp ưng lại lần nữa ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện chính giữa thời gian thấm thoát như chỉ tiêm xa giống như chạy qua hôm nay không gian bởi vì nhấp ưng khí tức dần dần trở nên cường hành tại hắn bên người đã có đạo đạo lưu quang như ẩn như hiện trôi nổi thời gian đột nhiên tầ mấy đạo lưu quang tật bắn mà ra rơi tại phía trước trong hư không lập tức một đạo kỳ l ạ chấn động đúng thời cơ mà sinh chợ không gian một hồi rất nhỏ chấn động không gian chi lực nhớ ứng rồi đột nhiên mở hai mắt ra bình t h ẳ n g trong ánh mắt mạnh mà hiện ra một đạo chờ mong ánh mắt quyển thứ bảy đ ỉ n h phong thần chương sáu trăm ba mươi dung hợp đại thành quyển thứ bảy đ ỉ n h phong thần chương sáu trăm ba mươi dung hợp đại thành nhìn qua phía trước đã thành hình cánh cửa không gian nhớ ứng một hồi hoảng hốt hắn lại lần nữa tu luyện tới lúc trước thực lực có thể tự do thao túng không gian chi lực đã có được không gian phát tắc ta là không phải có thể lì khai cái chỗ này nữa nha n h ấ p ứng nhẹ dọn g n ỉ non trong đầu suy nghĩ là rốt cuộc không cách nào bị ngăn cản đoạn nhưng nghĩ thì nghĩ n h ấ p ứng còn không có vô cùng xúc động mặc dù là có pháp thần t r u n g giai tu vi tại t h ầ n vị mặt hắn làm theo không cách nào thoát khỏi cái kia không gian trói buộc ở chỗ này cũng giống như thế đã trở mặt sau một lát hắn cũng không có tiếp tục tu luyện t h ầ n vị mặt ở bên trong có ba đại tôn giả đã có thể được vô số cường giả tán thành hơn nữa khống chế lấy một phương thần vị mặt kỳ thật thực lực tất nhiên là có thêm pháp thần định phong kỳ tu vi có thể ba người như trước muốn tuần hoàn theo cái kia trong không gian pháp quy làm việc theo điểm này cũng có thể thấy được pháp thần định phong cũng chỉ là thiên địa cái này trong bản cờ đ ứ n g cao nhất ba cái quân cờ mà thôi hắn cũng sẽ không nốc đến cho rằng thần vị mặt trồng cái k i a cái gọi là pháp quy sẽ là cái này ba đại tôn giả sở định xuống đấy nếu như là bọn hắn sở định như vậy t i ể u không cách gọi quy mà gọi ra lệnh pháp thần đình phong như trước không thể phá vỡ một phương không gian từ nay về sau siêu thoát đi ra ngoài như vậy chỉ có đạt tới so với rất cao một t ầ n g cảnh giới phương là có như vậy khả năng cái không gian này mặc dù tốt rất thích hợp tu luyện nhưng n h i ế p ứng có chút không kiên nhẫn được nữa theo thực lực tàn tiến tâm tính trở nên càng thêm vội vàng sao động tuy nói đã là ngây người vô số năm tại ngốc cái vô số năm cũng sẽ không biết ảnh hưởng đến bên ngoài những người kia chỉ là nhiếp ưng không cách nào dễ dàng tha thứ như vậy từng bước một đi qua nếu là không có biện pháp khác khá tốt hôm nay trong nội tâm đã có có thể mau chóng tăng thực lực lên phương pháp lại lại để cho hắn làm từng bước đến có thể cũng không phải là nhiếp ưng tính cách rồi như vậy đụng một cái à dù sao liền thiên điệu thiên nhiên áp bách đều trải qua còn có cái gì so cái này đáng sợ hơn đây này muốn làm liền làm nhiếp ưng trên mặt lập tức hiện lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn đám chìm tâm thần một lát lại để cho chính mình trạng thái đạt tới đỉnh phong nhất lúc là chậm rãi nhắm mắt trong kinh mạch năng lượng tại trong nháy mắt bị toàn bộ thu được trong đan điển sau một lát nhếp ưng hai tay nhanh chóng nhét động lên p h á p quyết cái này rõ ràng là hắn trước kia tại kính lam đại lục cái kia trong không gian chỗ lĩnh nộ g đi ra p h á p quyết đem làm cái này p h á p quyết vừa mới xuất hiện trong trời đất đ ỗ n g nhiên một mảnh lờ mờ tựa hồ liền bọn hắn cũng dự cảm đã có không tầm thường sự tính phát sinh vì ngăn cản nhếp ưng một cổ như núi sông giống như khổng lồ áp lực bắt đầu từ bốn phương t h m hướng điên cồn vào tới lúc cảnh qua rời trước kia không có nửa phần tu vi nhếp ưng cũng có thể tại này cổ dưới áp lực còn sống sót t h ú n g chi là hôm nay có được lấy một thân có một không hai thiên hạ thực lực nhưng như sóng biển t r ù n g kích không ngớt không dứt vào tới nhưng lại thủy t r u n g không cách nào gần gũi nhiếp ương thân thể p h á p quyết thành hình tại nhiếp ương một tiếng quát nhẹ bên trong trong thân thể một loại chỗ đột nhiên một hồi rất nhỏ lắc lư cái k i a biến mất hồi lâu kiếm hồn giống như chống rông xuất hiện h o à n h lập ở đan đ i ể n phía dưới sau một k h ắ c cái k i a phong bê kiếm hồn sử dụng kết giới là vì vậy mà biến mất lập tức thời khắc tại n h i ế ư ơ n trong thân thể chạy xuôi theo một cổ vô cùng quen thuộc mà năng lượng cường đại sau một lát biển suy nghĩ bên ngoài cái tia phương kết giới cũng tuyên cáo vỡ tan cường đại linh hồn chi lực, nháy mắt thời đã che kín lây toàn thân tất cả cái địa phương linh dắc cảm giác lực phi tốc tuân ra tại bên trên bầu trời cảm ứng đến quanh thân chấn động hôm nay nhức ứng là mới vừa tiến vào đến mảnh không gian này hắn nhưng là mảnh không gian này không có như trước khi đồng dạng một mảnh đen kịp tại trong thân thể của hắn có đại lượng thuộc về cái không gian này năng lượng mà nhức ứng hắn cũng lĩnh ngộ ra cái không gian này ở bên trong thiên địa phát t á c này đây hắn vốn có năng lượng xuất hiện ngoại trừ lại để cho cái này p h i ế n thiên địa càng thêm điên cuồng bên ngoài mặt khác hết thể như cũ mà khi trong thân thể có được nguyên lai năng lượng về sau hắn là tại cũng không cách nào cảm ứng được quanh thân thiên địa linh khí đ ô n g nhiên đứng dậy nhìn qua thiên địa điên cuồng n h i ế p ưng c ư ờ i nhạt một tiếng nhiều có vài phần trào phúng ý tứ hạng s u ú t lúc trước làm cho hắn bất tử hôm nay càng đừng muốn đơn giản đến để ép cho hắn giống như sen lẫn một tia báo thù tâm lý khổng lồ năng lượng ngang nhiên lao ra thân thể đối với phía trước không gian hung hăng bổ đi ra ngoài pháp thần cường giảm một kích toàn lực lập tức lại để cho trong không gian khởi bên trên một đạo rất nhỏ khe hở tại đây vậy mà như thần vị mặt giống như kiên cường dẻo dai thật ra khiến nhớ ưng hơi có chút kinh ngạc bất quá cũng làm cho hắn tin tưởng pháp thần cảnh giới căn bản không có khả năng phá vỡ cái này phương tiên đ i ệ kể từ、đó. hắn cũng không phải hối hận hành động bây giờ ngay lập tức về sau n h ế p ư n g trong tay pháp quyết biến đổi trong đ a n điển vẻ này tại cái không gian này trong sở tu luyện ra năng lượng khổng lồ như đập lớn bại liệt mà lao tới dòng nước xiết v o a n g địa thoáng một p h á t thoáng cai rót vào trong kinh mạch hai bất đồng trong không gian tu luyện ra năng lượng nhưng lại độc nhất vô nhị cường đại cái gọi là một núi không thể cho hai h ổ nhất thời cả hai chúng nó tại trong kinh mạch triển khai một hồi lòng tranh h ổ đấu trừ phi một phương tiêu đại không còn nếu không trận này tranh đấu tự vĩnh viễn sẽ không dừng lại một hồi đau đớn kịch liệt theo trong nội tâm nhanh chóng lan tràn đến toàn thân tiến tới ăn mòn tại trong óc tuy nhiên chịu được qua thiên địa lực lượng áp bách có thể đó là tại thân thể bên ngoài cùng hiện nay thân thể ở trong truyền đến đau đớn vẫn có chỗ bất đồng nhưng mặc kệ như thế nào những này kịch liệt va chạm đều không thể ảnh hưởng đến nhiếp ưng hiện tại chỗ việc cần phải làm tại lưỡng cổ năng lượng lẫn nhau va chạm thời điểm khổng lồ linh hồn chi lực là tiến quân thần tốc dùng phi thường dã man phương thức ngạnh xanh xanh l ư ợ n g đạo năng lượng bên trong như vậy hành vi tuy không thể ngăn cản lấy lưỡng cổ năng lượng lẫn nhau sùng phong liều chết nhưng lại lại để cho nhiếp ưng có thể tin tưởng cảm ứng được chúng tiến tới tại linh hồn chi lực dưới sự trợ giút theo bộ phận bắt đầu từng bước bắt đầu đem chúng dung hợp. mà cái này cũng chính là nhiếp ưng nghĩ ra được biện pháp là nhanh nhất tăng thực lực lên đích phương pháp xử lý hắn tin tưởng nếu như có thể thành công đem lưỡng cổ không thuộc về cùng một cái không gian năng lượng dung hợp hắn một thân thực lực tuyệt đối sẽ đạt tới một cái làm chính mình cũng phi thường giật mình tình trạng mặc dù là không thể một lần hành động đột phá p h á p thần cái kia tối thiểu cũng là p h á p thần định phong cảnh giới đến lúc đó chính mình sẽ có càng lớn vô liếng đến đột phá cái không gian này trở lại nguyên lai trong không gian đi chỉ có điều n h i ế ưng thật không ngờ chính là lưỡng cổ bất đồng không gian năng lượng đừng nói là dung hợp cực kỳ khó khăn là có linh hồn chi lực ở bên trong c ù n nhau m u ố nếp dung hợp tri lộ còn không có, có nửa điểm có thể thực hiện thời điểm trong kinh mạch lưỡng cổ năng lượng va chạm cũng đã trở nên gây cân chính giữa mỗi một lần mánh liệt va chạm đều là sẽ để cho nhếp ưng thân thể kịch liệt run run dày nhiều lần thiếu chút nữa lại để cho hắn không cách nào hoàn mị không chế được linh hồn tri lực nhếp ưng cũng phát hung á c tâm không đạt mục đích thế không bỏ qua đem làm linh hồn tri lực trong này xác thực tác dụng không lớn thời điểm hắn quyết đoán công tha cho muốn linh hồn chi lực trợ giúp nghĩ cách vẹn vẹn là khiến nó xoay quanh tại lưỡng cổ năng lượng ở bên trong có thể làm cho hắn tùy thời chú ý lưỡng đạo năng lượng cử động trong tay pháp quyết thoáng biến đổi theo kiếm hồn bên trong một thanh vô hình chi kiếm như thiểm điện bắn ra lập tức là xuyên thấu tiến vào trong kinh mạch lập tức một cổ vô cùng nóng rực khí lưu theo cái kia vô hình chi kiếm ở bên trong rất nhanh bạo phát đi ra tại hỏa diễm tinh linh cháy phía dưới lưỡng cổ năng lượng ở giữa xung phong liều chết tần suất rõ ràng chậm lại đi một tí t h ấ vậy nhấp ưng thoáng nhẹn thở ra hỏa diễ vốn là bí mật mang theo lấy một tia bổn nguyên lực cho nên tại hỏa d i ễ m tinh linh phía dưới nó chỉ có tránh lui một điểm mà cái tia mới đích năng lượng tựa hồ cũng chịu không được bổn nguyên lực cháy lúc này lại để cho nhiếp ưng chính thức cảm nhận được bổn nguyên chi lực lớn nhất hiệu dụng nó bản tại cân đối chi dụng tứ đ ạ i bổn nguyên lực tụ hợp cùng một chỗ có thể trọng định t c á k hôn hôm nay cân đối lưỡng đạo năng lượng tuy nhiên hỏa d i ễ m tinh linh nhìn như thế đơn lực bạc nhưng lại phát huy ra thật lớn tác dụng như vậy có bổn nguyên chi lực tại cân đối lấy lưỡng cổ năng lượng chuyện kế tiếp trở nên đơn giản một ít tăng thêm linh hồn chi lực b á n nhiễu rốt cục tại một loại đường kinh mạch mộ i trong khắp nóng ngách lưỡng cổ năng lượng lẫn nhau bắt đầu chậm chạp lẫn nhau dựa s á t vào tiến tới d u n g hợp tốc độ cực kỳ chậm chạp bất quá nhiếp ưng trở lên so v ề chỗ sung yếu pháp thần trung dai từng bước một tu luyện tới cao dai sau đó đ ỉ n h phong cuối cùng t r ù n g kích một cái căn bản không biết là có hay không tồn tại cảnh giới d u n g hợp lưỡng cổ năng lượng tại thời gian lên muốn giảm đoán rất nhiều đem làm luồng thứ nhất do lưỡng cổ năng lượng rung hợp mà kéo dài vươn ra năng lượng xuất hiện thời điểm nhiếp ưng thân thể bên ngoài đột nhiên hiện ra một đạo kỳ lạ hào quang sau đó như vỏ trứng giống như đưa hắn toàn thân bao vây vào giữa nhìn từ đ nhiếp ương tựa như là một cái s ắ p bị thai n g é n đi ra tân sinh mệnh thời gian rất nhanh trôi qua không biết bao nhiêu phản phất là nhiếp ương dung hợp c h i lộ đã muốn đạt thu quan cái này phương tiên h địa đ ố n g nhiên thải vân rậm rạp tường đạo như ngân xả giống như tia chớp tại trong không gian không ngừng rỗ nhả lôi quan quanh quẩn lập tức bố t ạ i nhiếp ương thân hình bên ngoài cùng bản thể hắn trong chỗ t u ô n r a hiện ra cái tia đạo kỳ đặc hảo quang hòa lẫn xem ra rất là quái dị những n à y trong trời đất lôi điện chi lực dọc theo nhiếp ương bên ngoài thần cái tia đạo kỳ đặc hảo quang lưu động quỹ tích mà đi theo xoay trọn xem hắn bộ dáng Tựa hồ tại vì bên trong chính là cái người nhiên, giờ, thiên theo, tiến tới kia địa gian, nửa hồ chính hộ pháp, hiện nhiên, nhiếp hành cho chấn không lại cái người giờ, vì bên bây ưng động động có là đã để đều đ ể mỗi phá hư hành vi. m thời khắc này nhức ứng trong đầu phản phất là vang vọng khởi một đạo mỹ diệ âm nhạc đưa hắn theo cái loại nầy quái dị trong trạng thái bừng tỉnh chợt hai mắt mở ra chứng kiến thân thể bên ngoài dị trạng chưa phát giác ra cười nhạt một tiếng rõ ràng tại cái này trong tơi ư cười có cổ b ẽ n g h ệ thiên địa ý tứ hàm s ú c chậm rãi đứng người lên lôi điện chi lực tại dừng lại sau một lát phương là nhanh nhanh chóng trở lại bên trên bầu trời mà những cái kia kỳ lạ lưu quang nhẹ nói một câu linh hồn chi lực theo chỗ mi tâm rất nhanh tuân ra lập tức che kín toàn bộ bầu trời tựa như là phúc lâm tâm đến ngắn ngủn trong nháy mắt trong thời gian tại nhiếp ương trong đầu nhiều hơn vô số đầu tin tức trong đó là kể cả kính lam đại lục vị trí quyển thứ bảy đình phòng thần chương sáu trăm ba mươi một định càn khôn quyển thứ bảy đình phòng thần chương sáu trăm ba mươi một định càn khôn nhiếp ương ôn hỏa cười cười trong đầu không chỉ có là xuất hiện kính lam đại lục chỗ tại cái đó không gian vị trí thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều chỗ không biết tên không gian phước vị như vậy cái này có phải hay không tỏ vẻ lấy chính mình tu vi đã thành công theo một con cờ thân phận n ả y ra vốn có b ả n cờ từ nay về sau có thể tự do tung h à n h lấy thiên địa l â u này nhức ưng chưa bao giờ là một cái tự đại người nhưng giờ này khắc này trong nội tâm cũng sinh ra một cổ muốn cùng trời thử so cao cường hãn g khí phách khí thế bảng bạc bay thẳng thương cung cái kia trên không t r ú n g còn chưa từng hoàn toàn tiêu tán thải vân tại tiếp xúc đến cổ khí thế này lúc đột nhiên như cùng là gặp phải cái gì đáng sợ tồn tại chỉ ở lập tức thời khắc như thiểm điện chui vào đến cái này phương trong không gian mà cái này phiến thiên địa tại cổ khí thế này phía dưới đồng dạng trở nên ảm đạm vô quang thu hồi bản thân khí thế n h i ế p ứng nghiêm nghị cười cười cái gọi là p h á p quy không biết trở lại kính lam đại lục về sau còn có thể hay không uy hiếp được chính mình cái kia trái với p h á p tắc về sau trừng phạt lại không biết có dám hay không tại hàng lâm đến trên người mình bật cười lắc đầu n h i ế p ứng phát giác chính mình như thế nào giống như một đứa bé con thiên sự tồn tại đều có phát u y vận hành bằng không thể như thế nào đi ướt thuốc chúng sinh chính mình chẳng qua là thực lực cường đại đi một tí tựu đối với thiên địa sinh ra bất mãn c h i tình như thế có chút đã qua Kỳ thật chuyện như vậy như phát sinh ở bất cứ người nào trên người chỉ sợ đều có như vậy cảm xúc dù sao một người thực lực đạt tới không chỗ c ô kỵ thời điểm dĩ nhiên là hội sinh ra khác thường cảm xúc đến bất đồng chính là nhấp ưng còn có thể k h ô n g chế được tâm tình của mình không biết dùng cái này một thân thực lực đi làm một ít quáy nhiều đến thiên địa sự t ì n h đến có chút dừng thoáng một phát nhấp ưng tại linh hồn dẫn dắt phía dưới không tự chủ được liếc nhìn phía dưới bên khoẻ miệng lập tức g ơ lên một vòng nụ cười cổ cả đến một lát sau linh hồn tập trung một nơi trận một đạo cánh cửa không gian ra hiện tại hắn trước người cái này đạo cánh cửa không gian mới được là được cho chính thức cánh cửa không gian bởi vì nó liên tiếp chính là hai bất đồng không gian tại thân vị mặt trong những cái kia pháp thần cường giả thi triển đi ra cánh cửa không gian bất quá ngay cả đón lấy cùng một cái không gian bất đồng vị trí mà thôi lưu luyến ngắm nhìn cái này phiến mang cho hắn vô tận thống khổ đồng thời cũng cho hắn đã có được một thân thực lực địa phương một lúc sau bước chân trùng trùng điệp điệp bước vào cánh cửa không gian ở bên trong sau đó ngay tiếp theo cánh cửa không gian cùng một chỗ biến mất tại đây phiến trong trời đất đem làm nhếp i ưng thân ảnh khi xuất hiện lại đúng là tại đầm lầy c h i địa phía trên cảm thụ được những này quen thuộc khí t ứ c nhếp i ưng đầy người cảm k h á i chỉ kém một đ i n h điểm chính mình cựu không cách nào trở lại cái chỗ này cũng đã không thể nhìn thấy v i n h đệ của mình những cái kia xinh đẹp như tựa thiên tiên tương lai thê từ nhóm đám bọn họ rồi đại ca đại ca trong đầu đột nhiên chuyển đến liêu tiếc nhưng ba người vội vàng kêu gọi trong nội tâm nóng lên con người đen nhánh bên trong rồi đột nhiên bị một tầng xương mù chỗ bao phủ tại ta ở đây đại ca vừa rồi ngươi làm sao vậy vì sao gọi ngươi một mực không thấy đáp lại chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì nữa nha vừa rồi nhấp ứng n g n g ư ờ i nguyên đến chính mình ở đằng k i a phương trong không gian ngây người vô số tuyến n g u y ệ t kính lam đại lục bất quá là đi qua ngắn ngủn một lát chung thời gian cái gọi là tang đ i ể n thương hải tại bọn hắn trong t h a i thanh âm của mình bất quá là biến mất mấy giây mặc dù là mấy chục giây có thể thanh âm của bọn hắn lại tại chính mình trong đầu có vô số năm chưa từng ngày qua như vậy là kiện chuyện tốt tối thiểu bọn hắn không có bởi vì chính mình biến mất lâu như vậy mà cảm thấy đau lòng cùng đau thương các n g ư ờ i cũng phải sao thực lực hôm nay đừng nói cùng ba người cách không đối thoại là cùng đại lục trong tất cả mọi người cùng nhau liên hệ đều không có vấn đề lời nói vừa lối ra là liền nhiếp ưng mình cũng nghe được nghẹn ngào n g ữ khí đây là hắn đáy lòng cảm xúc Tốt, đại ca người làm sao vậy ba người lời của một trước một sau chuyện đem tới ta ta không sao nhiếp ưng cưỡng ép ổn định lại tâm thần nói chúng ta trước đem làm xong việc sau đó hồi vân thiên đang nói hắn đã là không thể chờ đợi được rồi tứ lại bổn nguyên chi lực trọng điểm càng côn nhiếp ưng lúc này một người tựu có thể làm được nhưng thứ nhất hắn không muốn tại kính lam đại lục bày ra cái này một thân thực lực tuy hắn cũng có thể làm được không cho bất luận kẻ nào phát hiện nhưng là càng k h ô n bình định lại về sau sẽ có không đồng dạng như vậy sự tình phát sinh đó là hắn không cách nào ngăn trở đấy thứ hai cũng là bởi vì cái này không đồng dạng như vậy sự tình cho hắn là không có, có chỗ ó c lợi gì đối với liêu tiếc nhưng ba người chỗ tốt rất lớn tốt đại ca chuẩn bị xong chưa tốt rồi các ngươi nghe ta khẩu lệnh cùng một chỗ đậu thủ một tiếng quát trầm thấp ở bên trong kính lam đại lục đông nam tây bắc bốn phương tạm hướng cùng lúc hiện lên chỗ bốn đạo bất đồng nhưng lại đồng dạng cường đại khí tức đi ra là tại một lát tầm đó khí tức phi t ố c huyết tán mà ra lập tức toàn bộ đại lục ở bên trên người đều là cảm ứng được những ngày khí tức khổng lồ khí tức một đường chốt qua vô luận là người phương nào n h ư n g người tu vi đã đạt n ị c h thiên cảnh giới vẫn đang ngăn không được nơm nớp lo sợ lắc lư thân thể thời điểm càng thì không cách nào đứng thẳng sau đó trực tiếp ngã sấp trên đất bên trên đại lục làm sao vậy trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục đều tại chuyện lấy như vậy chỉ có trong hoàng cung những người tài giỏi kia biết rõ nhấp ứng bốn người rốt cục bắt đầu một lần nữa định c à n k h ô n rồi nhưng là bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là từ đó phát ra khí tức tức đã là như thế xa xôi liền trong đó thực lực cao nhất làm vương đều là khó có thể chịu được trốn vào do nhiếp ưng sở thiết trong kết giới về sau phương là đem làm chính mình bất a n những cái kia khí tức đuổi ra ngoài mà như vậy khổng lồ động tĩnh tự nhiên là làm cho xa xôi trong hư không một loại chỗ màu đen bóng người kinh hãi t r ở lại là đại hỷ tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng nhắm mắt tiến vào trong khi tu luyện đăng nhập nét để đọc chuyện đồng thời tại thân vị mặt nội thủy thân vị diện địa thân vị mặt phong thần vị diện tam đại thần vị mặt một loại chỗ vân yên quanh quẩn địa phương ba cái nhắm mắt chìm thần người tại cùng một thời gian ngay ngàn hướng mở ra hai mắt mặt lộ vẻ một chút kinh ngạc. lập tức lâm vào trong c h ầ m t ư c h ầ m ngâm sau một lát ba người đồng thời tại chỗ đ ị a biến mất không biết đi nơi nào l ử a nóng đầm lầy trên mặt đất nhếp i ưng rất là tùy ý hướng phía dưới phương nguyên lai hỏa diễm tinh linh ở lại chỗ c h ầ m d i i phát ra một đạo b u ồ n nguyên chi lực sau đó b u ồ n nguyên chi lực phi tốc hội tụ tại nhếp i ưng chỉ định chỗ rất nhanh ngưng hình hóa thành một đạo hỏa diễm trạng thái nhìn xem ngọn lửa kia còn lộ ra suy yếu nhếp i ưng trong nháy mắt vung lên một đạo vô hình chi lực như thiểm điện đập n g ệ n tại hỏa diễm phía trên trong chốc lát hỏa diễm không hạn chế phóng đại cuối cùng che kín cái k ngọn lửa này đã có linh trí không cần đa lễ rồi về sau an tâm sống ở chỗ này tu luyện đem làm có mới đích hỏa diễm tinh linh xuất hiện về sau ta thì sẽ đến ngươi ly khai bởi vậy ngươi đừng vọng t ư ở n g tại đại thành về sau tự động ly khai nếu không chủ nhân xin yên tâm hỏa diễm tinh linh vội vàng túi đầu nói ra ta định sẽ không cải lời chủ nhân mệnh lệnh nó đã có linh trí tự nhiên biết rõ chính mình là làm sao tới đối với cái này cái chủ nhân nó cũng không rằng có nửa điểm vi mệnh ý niệm trong đầu nhấp ứng nhẹ gật đầu cảm ứng đến liêu tiếp nhưng ba người n i ệ p là công thành là đã đi ra đầm lầy địa phương trở lại hắc á m xâm lâm nhìn sở h ư u tất cả các l ĩ n h chủ giờ phút này vô thần trạng thái nhàn n h ạ t nở nụ cười một tiếng trong không gian chỗ phiêu lưu lấy quen thuộc khí tước làm cho tâm tình của hắn vô cùng mênh mông đem làm liêu tiếp nhưng ba người c ô n g thành về sau trở lại hoàng cung nhiếp ưng đã là đang ở trấn nguyên trong nội cung giờ phút này liên tiếp tâm n g ự a chúng nữ không ngừng nói lặng lẽ lời nói nhìn ba người các nàng đi vào nhiếp ưng một cái bước xa đến đến bọn hắn trước người phân biệt đem ba người chăm chú ôm hồi lâu liêu tiếp nhưng nhìn qua nhiếp ưng một hồi sau đó lại nhìn hướng tâm ngữ các nàng thứ hai mấy người cũng là lắc đầu tỏ vẻ không biết bọn hắn chỗ đó muốn đến nhiếp ưng sẽ ở mặt khác một phương trong không gian một mình ngây ngốc vô số đầu năm tại bọn hắn xem ra ngắn ngủn mấy chục giây loại thời gian thứ hai nhưng lại nếm lấy hết hết t h ể n g ọ t bụi tay đắng đến mau tới tiến đến ngồi trấn nguyên trong nội cùng không có có người khác thậm chí liền long vương chờ người đều không tại một đám hồng nhan c h i kỷ tăng thêm lịch phong cùng tàn hiên thứ này về sau chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau đây là nhiếp ưng đáy lỏng hôm nay hắn phương là có thực lực này nói như vậy tâm ngữ nhẹ gật đầu nói ta đã đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho đường đệ chỉ chờ ngươi đả bại thủy thần về sau chúng ta liền tìm núi minh thủy tú địa phương sinh hoạt ngốc phiền lên rồi ngươi có thể mang chúng ta khắp nơi đi một chút thần vị mặt ta cũng không có đi qua nghe tiếc nhưng nói chỗ đó phong cảnh rất tốt đến lúc đó cũng có thể thành vi chúng ta du lịch chi đ ị a lạnh nguyên cũng là nói ra tiêu nguyệt cung ta hiện tại giao cho đại s ư tỷ dưng một hồi nhanh nói tiếp nhất ưng nhẹ sơ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ cái nhà đầu kia nhất ưng nhẹ nhàng thở dài theo nàng nàng có con đường của mình phải đi nếu như nàng lưu luyến ngôi vị hoàng đế cái kia ta cũng là không có cách nào đấy nhất ưng quay đầu là tâm ngữ nghiêm trang nhìn qua hắn ngay ra một lúc nghe người phía trước nghiêm mặt nói ra người sau khi trở về còn không có gặp cẩn huyên đi thăm nàng một chút đi mọi người đều là biết rõ hạ cẩn huyên trong này che giấu quá nhiều tuy nhiên thần vị mặt truyền tống trận sự tình bốn người cũng không có để lộ ra đến nhưng lúc trước đủ loại cũng đầy đủ làm cho mọi người lo lắng nhấp ứng cười khổ một tiếng nói cẩn huyên nàng đã đã đi ra hoàng cung dùng thực lực của hắn tại gia đầm lầy địa về sau là cảm ứ n g được trong hoàng cung hết thảy tự nhiên cũng phát hiện hạ cẩn huyên hôm nay không trong hoàng cung về phần đi nơi nào hắn không muốn biết bởi vì sự tính rất nhanh sẽ có một cái kết quả không nên chất nàng c ẩ n huyên có bất đắc dĩ nội khổ tâm tâm nữ k h ẽ thở dài một tiếng đồng dạng thân là nữ nhân nàng rất rõ ràng hạ c ẩ n huyên đối với nhiếp tương yêu tuy nhiên trong đó bao hàm lấy quá nhiều khó hiểu nhưng không thể đem cái này không nhận đi ta biết rõ lời nói vừa mới rơi đột nhiên ngoài cung t r u y ề n đến một câu cung kính thanh âm bậy hạ bên ngoài có ba vị người xa lạ muốn gặp nhiếp đại nhân mọi người lông mày n h u lại v â n thiên hạ n gì g như thế mỗi ngày có vô số người nghĩ đến tiến hoàng cung nhưng đều không ngoại lệ đều bị thủ thành binh sĩ chống đỡ chưa từng nghe nói qua có thị vệ đem lời nói chuyện vào lại để cho bọn hắn tiến đến có thể làm cho thị vệ truyền lời ba người này nhất định là tu vi phi thường mạnh ngược lại là muốn nhìn một chút trên đại lục đến cùng những n à y lánh đời cường giả có như thế nào phong phạm linh hồn chi lực vừa mới tràn ra trong sân là nhiều hơn ba đạo thân ảnh nhép ứng mọi người đôi mắt đông nhiên co r i ụ c lại ba người này thực lực tuyệt không phải vừa rồi muốn cái tia giống như cường đại mà là vô cùng cường đại Quyền Quyền bảy bảy đỉnh phong, thần trương thần hàng lâm, thượng. Quyền thứ đỉnh phong, thần trương thần thứ thứ chư chư lâm, có phần có vài phần đế vương minh nghiêm chính giữa đúng là vị nữ tử xinh đẹp bên người toàn thân tản ra một cổ hấp dẫn hương vị bên phải người nọ lông mày xanh đôi mắt đẹp thập phần nho nhã nếu không có cái này một thân thực lực chỉ sợ mọi người thật sự sẽ đem người này trở thành là một nhà bên huynh đệ đại ba người xuất hiện về sau chung quanh trong không gian là truyền đến một cổ kịch liệt á p bách cảm giác ba người tại đâu đó tùy ý một trận chiến tại bọn hắn bên người đầy đủ mọi thứ không gian vật chất đều hóa thành đủ để gây nên nhân mạng vật chất trong đỉnh người liên can mặc dù là liêu tiếp nhưng lịch phong càn hiên ba n g ờ i đều chịu không nỗi cái này c ủ áp lực chỉ có nhiếp ương thần s ắ c tự nhiên nhưng thấy đến như thế quang cảnh hắn trên mặt vội hiện một vòng lăng lệ ác liệt sắt cơ đừng nói thực lực hôm nay lại để cho hắn tự nhận là đầy đủ cùng thiên địa tìm mỹ là tại trước kia vô số trong năm tháng hắn cũng không được phép ngoại nhân lại như thế ư ớ c hiếp bên cạnh mình người lập tức lạnh lùng khẽ hử vẹn vẹn là cái này tiếng h ư lạnh phản phất là một thanh s ắ c bén c h ẳ n đao xét qua vô hình không gian ngạnh xanh xanh đem ba người uy thế cho chém thành lưỡng lửa sau đó biến mất tại trong hư không ba vị đi vào vân thiên hoàng triều là khách nhân chẳng lẽ cái này tự là các người vi khách chi đạo sao trong tiếng nói sắt cơ càng lớn ba người này sắc mặt đại giật mình tựa hồ vẫn còn đắm chìm vừa rồi biến hóa bên trong nhất là chính giữa cái vị kia nữ tử trong mắt kinh ngạc càng là vô cùng k h u ế t đại dừng một hồi lâu bên trái vị kia tục t ẳ n g nam tử phương là hỏi nói ngươi thế nhưng mà nhớ ưng đúng vậy có gì chỉ giáo nhớ ưng nói xong thân thể đi gia đình đi vào ba người bên người đi lần này gần một cổ vô hình áp bách lập tức theo trên người hắn mánh liệt lao nhanh mà ra phô thiên cái địa đánh về phía ba người đến mà không hướng phi lễ vậy ba người vừa xuất hiện t ự cho mình ra vai phù đầu như chính mình thật là dễ khi dễ như vậy cũng thì thôi như núi áp lực trước mặt đánh tới ba người này sắp mặt lập tức một mảnh tái n h ậ n phần này tái n h ậ n cũng không phải bởi vì bị cái này của bức á p bố trí mà là bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ tại đây phương trong không gian rõ ràng có người thực lực so bọn hắn đều cường càng làm cho bọn hắn kinh hại chính là người này vi nhất ư n g dĩ nhiên là giấu giếm được bọn hắn linh giác cảm giác lực mà bất chi bất giác đem thực lực tu luyện tới tại bọn hắn phía trên Nhất ưng, người phải. Biết do các người Nhất ưng lạnh lùng phải. theo ta Biết ta. ba ai, và là đi do các Không chỉ có là đối với trong đình tâm ngữ các nàng cười nói một câu về sau nhiếp ưng là bước vào cánh cửa không gian thấy ba người kết như trước ngây người tại chỗ lạnh lùng nói như thế nào ba vị muốn tại hoàng cung theo giúp ta ăn cơm chiều hay sao a không không không ba người thần sắc một hồi hoa hốt vội vàng bước vào đã đến cánh cửa không gian trong vằn vẹo không gian rất nhỏ run rẩy một hồi sau một lát nhếp ưng cùng ba người kêu biến mất tại trấn nguyên trong nội cung tiếp nhưng nhếp ưng cùng bọn hắn cùng một chỗ sẽ không xảy ra chuyện gì a tâm ngữ ân cần hỏi han yên tâm đi tỉ tỉ không có chuyện gì đâu liêu tiếp nhưng trong đôi mắt đẹp c h ấ p động lên đoạt màu hào quang có thể tại đại lục vị diện s ử suất không gian chi lực vậy thì tỏ vẻ lấy nhếp ưng tu vi đã không tại pháp thần chung giai mặc dù là không có vượt qua pháp thần cảnh giới này như vậy cũng tất tại đình phong liệt kê thực lực như vậy trong trời đất ai có thể tổn thương được hắn đem làm bốn người lại lần nữa hiện thân thời điểm đã là tại hỏa thần vị mặt mỗ một nơi ba người kia s ắ c mặt hôm nay đã không biết dùng cái gì tốt hình dung theo đại lục thi triển không gian chi lực đi thẳng tới thần vị mặt phần này thực lực ba người bọn họ liên thủ phương làm miễn cưỡng có thể làm được cảm thụ được quanh thân tràn ngập vô tận hỏa thuộc tính năng lượng nhếp ư n g có chút thích gì nói đến nơi này các ngươi có thể yên tâm nói chuyện của ta ba vị tôn giả đại nhân ngay vậy ba người chấn động loay ngay ngượng ngùng cười cười mang theo cung kính giọng điệu nói nhếp ứng đại nhân đừng cười não chúng ta rồi ngài thực lực hôm nay t ứ đại thần mặt, dùng ngài vi thần mặt, tôn. dùng vị v ậ y sao? n h p ưng chuyện ư ờ i n ạ t một tiếng, người ba người dắt tay người người n ba a h đi vào kính lam đại lục tìm được nói với lời nói vào vẹn vẹn là à kính n lam lục ta, ta tìm sao? Chợt c h u y lạnh lẽo nghiêm nghị quát nếu không có thực lực của ta đã vượt qua các ngươi như vậy bây giờ đang ở thần vị mặt sợ là các ngươi áp lấy ta đến tiếp nhận cái gọi là trừng phạt ta t h a n h â m giống như thiết truy mặc dù là ba đại tôn giả đều có cường đại hộ thân năng lượng cái này thiết truy như trước trùng trùng điệp điệp đập nện tại lồng ngực của bọn hắn chỗ trấn đắc ba người sắc mặt một mảnh tái nhợt ba đại tôn giả hạng gì thực lực tại thần vị mặt làm sao chờ vi phong mà giờ khác này không thể không đem những này nhịn xuống bọn hắn trong nội tâm biết rõ như khiêu khích người này sắc cơ ba người đem từ nay về sau không còn tại cái này phương trong không gian đối mặt nhấp ứng chất vấn ba người cũng chỉ có khung núm mà cười cười bọn hắn trong nội tâm xác thực là ý nghĩ này bởi vậy, vậy hiện tại căn bản tiếp không bên trên chủ đề nhìn lấy nét mặt của bọn hắn nhấp ứng đột nhiên cười cười nói các ngươi có chức trách của các ngươi có cử động lần này động cũng chẳng có gì lạ c h u y ệ n hôm nay coi như xong ba người s ữ n g sở không nghĩ tới đối phương lại có thể biết không nữ lấy chuyện này khe khẽ thở dài nhấp ứng nhìn lên lấy thương thiên nói khẽ thiên địa vận hành đều có quy tắc c kết thúc hay không tắt thiên hạ muôn dân chăm họ đều muốn sống tại một cái vô cùng trong địa ngục mỗi người đều cho rằng chỉ cần tu luyện tới siêu thoát cái này phương thiên địa có thể không cố thiên địa p h á p quy nhưng mà bọn hắn lại đều không có không, không thể tưởng được thiên địa là thiên địa mặc dù người siêu thoát tại nó cũng không thể làm nhiều đến cái này phiến thiên địa mà cái này tự là lớn nhất quy tắc ta thực lực hôm nay lớn nhất h ạ t độ chỉ có thể làm một cái người ngoại cuộc nhìn xem thiên địa vận hành mà không thể đi khống chế thiên địa vận hành có lẽ đem làm có một ngày ta có thể đủ siêu việt trước mắt cảnh giới về sau nói không chừng có thể đem thiên địa khống chế trong tay ba người nghe vậy trong nội tâm tăng thêm vài phần bế tắc nhấp ứng ngoài sáng là ở giải thích không so đo bọn hắn hôm nay cử động kỳ thực lại đang chỉ điểm bọn hắn sở dĩ bế tắc là vì bọn hắn biết rõ lời nói này bên trong đích khuyên bảo chi ý lập tức ba người đối với nhấp ứng tự nhiên sinh ra một phần cảm kích thấy được ba người thoải mái nhấp ứng nhẹ gật đầu các ngươi ba người hôm nay đều là có thêm pháp thần định phong cảnh giới nói không chừng sẽ tại một ngày nào đó bước ra một bước này hôm nay các ngươi cho là khuyên bảo n ữ điệu cũng tốt uy hiếp n ữ điệu cũng tốt trừ phi các ngươi tự nhận là các ngươi tù vi vượt qua ta nhấp ứng đại nhân yên tâm ta và ba người tuyệt đối sẽ tuần hoàn theo pháp quy làm việc ba đại tôn giả vội và nói lúc này ngược lại là nhiếp ưng khổ cười khổ một tiếng nói trước kia nghe được những này cái gọi là pháp quy quy tắc trong nội tâm phản cảm vô cùng thật không ngờ có một ngày chính mình lại để cho đi giữ gìn những vật này đến hẳn là thật là thực lực càng c ư ờ n g trách nhiệm càng lớn đem làm lưỡng cổ bất đồng không gian năng lượng hoàn toàn dung hợp lưỡng đại không gian pháp tắc cũng tận số dung hợp về sau nhiếp ưng trong đầu là tự nhiên mà vậy xuất hiện một ít pháp quy địa ước đương nhiên những này không phải hạn chế hắn mà là muốn hắn đi giữ gìn có thể nói đây cũng là hắn cho tới bây giờ cảnh giới về sau vô hình vận mệnh cho hắn an bài một cái xứ mạng a cho nên mới có lúc trước một phen cảm thán lời nói tới hôm nay hắn bất quá là nhảy ra một phương không gian cũng không có nhảy ra vận mệnh bất quá tương đối chính là vận mệnh không cách nào chúa tể h hắn lưỡng người ngang hàng tương đối vân du bùn phương cùng long nhanh t r o n g linh đại nhân tục tăng đàn ông vội hỏi ta là cùng long nàng là nhanh t r o n g linh vân du bùn phương ân thân vị mặt sự tỉnh ta sẽ không nhiều hơn quá nhiễu không có việc gì các ngươi đi thôi đại nhân kế tiếp là không phải muốn tìm đường h i câu hỏi chính là nhanh chóng linh nhấp ứng nhìn nàng một hồi lâu tự ba người xuất hiện thời điểm là đối với nhanh chóng linh còn có cùng lòng có vài phần quen thuộc cảm giác nhất là người phía trước càng là có thêm vài phần giống như đã t ừ n g t ư ơ n g tự chính là cảm giác không biết có phải hay không ở đẳng kia phương vô danh trong không gian sống một thời gian lâu chỉ cảm giác mình đầu góc giống như hồ đồ rồi một ít như thế nào cũng m u ố n không hai người này cho hắn quen thuộc cảm giác tại đâu đó đúng vậy có vấn đề sao chưa không có nhanh chóng linh vội vàng khoát tay nói ra chỉ có điều đừng hy tại thần vị mặt cũng coi như chính là nhân vật số má có được một phương đại lục nhân mạch cũng khá rộng ta và ba người biết rõ đại nhân ngài tu vi tự nhiên là không sợ bọn hắn nhưng ta ba người nghĩ hết bên trên non nớt trí lực không biết đại nhân phải chăng cũng có thể cho một cơ hội chuyện đó thật ra khiến nhớ ưng khẽ giật mình cái này tính toán cái gì mình n ó sao bất quá cũng không có hoài nghi dụng tâm của bọn hắn lập tức nhẹ gật đầu nói ngày mai ta sẽ tìm đường h i đến lúc đó các ngươi tới là được nói xong mở ra một đạo cánh cửa không gian trực tiếp đã đi ra nhớ ưng đi rồi cái này ba đại tôn giả lập tức đau khổ cười cười các nàng cố gắng vô số năm rõ ràng không nghĩ tới lại để cho một cái trẻ tuổi như vậy người đạt đến các nàng trong giấc n g ộ n cảnh giới nhanh chóng linh ngươi cùng đại nhân đưa ra cái này đề nghị mặc dù bây giờ là người về sau bọn hắn cũng không dám đối với nhiếp ương vô lễ nhanh chóng linh bất đắc gì nói còn không phải là vì nước t h ư ợ c nha đầu kia vân du bốn phương ngưng mắt nói trước kia ngươi ngàn phương không cần ý nàng hôm nay đại nhân tu vi đầy đủ xứng được với nha đầu kia ngươi còn lo lắng cái gì nhanh chóng linh mắt nhìn cùng long lập tức cởi khổ nói chính là vì trước kia những sự tình kia nước t h ư ợ c mới trăm phương ngàn kế lại để cho nhiếp ương đi vào thần vị mặt tìm kiếm tam đại bốn mươi lực sau đó lại để cho bọn hắn ở lại thần vị mặt khắc khổ tu luyện ta và ngươi đều là biết rõ trong đó quan hệ mà đại nhân nhưng lại không biết vạn nhất lại để cho hắn hiểu lầm quá sâu cùng long đại ca chỉ là thực xin lỗi ngươi rồi cùng long k h o á t k h o á tay không sao cả mà nói dù sao một đồng tiểu tử kia sớm đã cùng đại nhân trở thành bằng hữu lúc trước là biết rõ đại nhân thực lực trong lòng của hắn đều không muốn pháp ta tự nhiên không có ý khác các ngươi đều tốt đáng thương ta cùng đại nhân không phải thân không mang theo cố ngược lại là s a minh tiểu tử kia từng đắc tội quá lớn người về sau xem tại chúng ta giao t ì n h phân thượng cần phải dẫn dẫn ta ạ ha ha ba người lướp nhau cười to quyển thứ bảy đình phong thần chương sáu trăm ba mươi ba chư thần thắng Quyền thứ bảy đ ỉ n h phong thần chương sáu trăm ba mươi ba chư thần hàn g lâm hạ cùng ba đại tôn giả tại thần vị mà nói nhiếp ương không có nói cho tầm ngữ các nàng tuy nói hôm nay chính mình địa vị đừng nói làm mảnh không gian này phóng tại cái gì một chỗ đều cao cao tại thượng bất quá ba đại tôn giả thủy chúng có vô thượng quyền uy hắn cũng không muốn bên cạnh mình người hội bởi vì chính mình mà đi khiêu khích ba người kia như vậy t i ể u vi phạm với nhiếp ương ước nguyện ban đầu đương nhiên nếu có người khi dễ người bên cạnh mình mới sẽ không đi quản ba đại tôn giả hay vẫn là tứ đại tôn giả một đám người thật vui vẻ ở c h ấ n nguyên trong nội cung ăn nói lấy nghe liêu tiếc nhưng để cập qua nhiếp ương thực lực hôm nay thủy thần hoàn toàn đã không có tính chất uy hiếp bởi vậy cả đám tâm tư cũng t i ự u tất cả đều bông lòng xuống buổi tối hôm nay nhiếp ương không để cho lệnh nguyên các nàng ly khai mà là đang c h ấ n nguyên trong nội cung mang lên mấy cái giường lớn chuẩn bị đến liệp diễm trung ương kế này vừa ra chúng nữ rất là thẹt thủng cắn răng một cái tất cả đều chạy cái không thấy cũng không biết trốn trong cung chính là cái kia nơi hẻo lánh nhiếp ương cười hắc hắc liền để cho lấy hạ mọi người thu thập lấy g a phòng chính mình một người dạo bước đi vào trong sân trắng sáng nô lên cao k đi vào kính lập a m đ tức trong đôi mắt tràn ngập một cổ cực kỳ cực nóng ánh mắt có thể qua trong giây lát ánh mắt trở nên ảm đạm xuống nhiều như vậy năm qua đi coi như là thành công đạp vào cái kia p h í ế nhật thổ chính mình còn có thể nhìn thấy mong nhớ ngày đêm mẫu thân sao nhất ưng là đang nghĩ cần huyên mội mội sau lưng chẳng biết lúc nào một thân màu trắng váy dài tâm ngữ lặng yên đứng thẳng trời lạnh đây này nhếp ư n g trở lại đem tâm ngữ ôm vào lòng ngươi biết cần huyên mội mội đi vào trong đó sao tâm ngữ lại lần nữa hỏi ta không muốn biết nhếp ư n g lắc đầu chỉ cần hắn muốn biết là nhanh chóng linh ba người cũng không cách nào giấu d i ế m qua hắn linh g i á c cảm dắt lực thú n g chi là hạ cần huyên ngươi không nên trách nàng tâm ngữ nhẹ nhàng thở dài làm sao ngươi biết ta đang trách nàng nhếp ứng đột nhiên rảo hạ cười cười nhìn trong tươi cười cái tia cất giấu vài phần đảm đạm cùng tưởng niệm tâm n ữ lông mày kẻ đèn siết chặt nói ra nhếp ứng có thể nói cho ta biết bá mâu lớn lên là cái dạng gì nữa trời đấy sao cái thế giới này chỉ có tâm ngữ biết rõ quá khứ của hắn giai nhân như thế thông minh vòng vo một chỗ ngặt tránh cho chính mình càng lớn tưởng niệm cánh tay thoáng thêm hơi bị lữ lực tựa hồ muốn tâm ngữ nhét vào thân thể của mình trong mẫu thân thông minh xinh đẹp ônu trong mắt ta nàng cơ hồ là cái hoàn mỹ người cũng không cùng đại nương nhị nương tranh quyền đoạt lợi cảnh ban đêm chầm rãi mà qua nhu hòa ánh mắt trắng giờ phút này đã có chỗ lờ mờ người trước đi ngủ đi người sớm đi đến tỉ tỉ bội bội đều là ở chờ ngươi thì sao thẹn thúng nói xong tâm ngữ khuôn mặt đỏ lên quay người rất nhanh chạy vào trong phòng nhấp ưng khẽ giật mình chợt c ư ờ i to đuổi theo giai nhân hướng về gian phòng chạy tới đem đạp vào giữa phòng thời điểm đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa hư không nghiêm mặt nói ra cần huyên từng cái cũng đã có đi chúng ta không có lẽ là quá khứ chú ý chỉ cần ngươi không phải cố ý ta cùng với tâm ngữ các nàng là sẽ không trách ngươi đấy gian phòng đại môn một, tiếng đóng lại, trận một hồi như sói đói giống như tiếng cười quanh quẩn trong phòng lập tức hơi hiện bén nhọn mà thở gấp thanh âm rất nhanh trong phòng vang lên tiến tới hướng về bên ngoài gian phòng tuần ra bất quá tại đến vách từ lúc một n t i ê n một đạo n g cười h tạ trận g một tiếng người thép n kinh hãi thàng đến mặt trời lên cao cái kia vui đến quên cả trời đất người mới cực không tình nguyện bị kéo tại chúng nữ hầu hạ xuống mặc quần áo tử tế r ử a mặt hoàn tất tinh thần vô cùng phân chấn đi ra gian phòng đại ca đêm qua như thế nào an tĩnh như vậy tại mọi người mới vừa đi ra c h ấ n nguyên cung chỗ gấp cua n g ị c h phong như tên chủ nói h ắ c h ắ c xú tiểu tử người muốn nghe cái gì nhấp ứng không có hảo ý nói chưa không có gì n ị c h phong trong nội tâm nhảy dựng về b ộ n chạy thoát đi ra ngoài hay nói dỡn hiện tại chọc nhấp ưng cũng không có gì quả ngon để ăn nhàn nhã ăn xong sớm chút cùng mọi người lôi kéo việc nhà tựa hồ nhấp ưng quên hôm nay muốn đi tìm thủy thần đường hy sự tình những người khác thấy hắn bất động cũng chỉ tốt đang ngồi yên lặng các ngươi khẩn trương cái gì không chính là một cái thủy thần sao đừng nói là đại ca rồi chính là ta hiện tại cũng không sợ hắn n g h ị phong tê u trọng định cắn khôn nhép ưng không có cảm nhận được cái gì nhưng ba người bọn họ nhưng lại thật sự cảm nhận được chỗ tốt rất lớn tại thủy lam tinh lên có công đức vừa nói nữ hoa tạo người được công đức thành thánh tại đây tuy không có cái gọi là công đức vận nhưng ở ba người vững chắc càng khôn về sau đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đ ỗ n g nhiên tăng lên mấy cấp độ trực tiếp đạt tới nguyên thần đình phong cảnh giới vực này thực lực chống lại thủy thần xác thực không có gì phải sợ đấy mọi người lắc đầu đột nhiên Cái này phương trong đại sảnh nhiều à y p ư ơ n trong g đ ạ sảnh n h i như g ư ờ i sắc c mặt k ị liệt đại biến. Từng đạo c ờ thời n hoành khí thức, đồng nhiên tự thiên mà hàng, trong nháy g khí thức, mà là khắc, tự mắt tụ tại hội vậy â n Thiên Hoàng cung trên. Nhiều như phía v thần cấp cường giả l a g không khẽ giật mình linh g i á c cảm giác l ự ợ c xuống đến từ người tối thiểu có hơn m ộ ư ơ i người nhiều thủy thân đích nhân d u y ê n không tệ lắm nhấp ứng nở nụ cười thanh âm nói chư vị chúng ta cũng nên đi gặp khách nhân nói xong tay áo vung lên vô hình chi lực xoáy lên mọi người lập tức biến mất tại trong đại sảnh vân thiên trong hoàng thành vô số cường giả nhìn thấy hơn m ư ơ i người từ phía trên h à lâm cảm thụ được những người này trên người khổng lồ khí thế đều là sắc mặt một mảnh tái nhợt tại bọn hắn trong ấn tượng mặc dù là trong hoàng cung những cái kia đỉnh tiêm cường giả cũng xa xa so ra kém bọn hắn chư thần hàn lâm lập tức thời khắc bọn hắn là đã minh bạch thủy thần dẫn người đã tới nhất ưng đi ra cùng bản tôn cầm đầu hắc y nhân lời còn chưa dứt tại hắn trong đôi mắt đột ngột hiện ra một đám người đến trong đó chính phía trước người nọ đúng là nhất ưng nhất ưng thủy thần đừng hy nhất ưng cười cười ánh mắt chậm rãi đảo qua đối diện cả đám thản nhiên nói những người này đều là ngươi mời đến giúp đỡ sao ngay vậy thủy thần trì trệ dùng hắn tại kính lam đại lục thân phận muốn đối phó một cái đại lục này bên trong đích người lại để cho mời nhiều như vậy giúp đỡ bản thân đã là rơi xuống hạ phòng nhưng là bất đắc dĩ tại hắn đang tại lúc tu luyện đột nhiên một đạo trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh â m truyền vào hắn trong hai lại để cho hắn hôm nay hạ kính lam đại lục giải quyết chuyện nơi đây chỉ bằng vào cái này liền để cho đường hy không thể không thận trọng vì vậy mới có hôm nay mạnh mẽ như vậy đại đội hình hãy bất sang luôn đi nhắc ứng ngươi làm hại đại lục cường bá hết thảy gây người người hám trách nay nhật bản tôn vì dân t r ừ hại ngươi chịu chết đi tốt một bộ muốn gán tội cho người khác、ca. nhấc ưng cười nhạt một tiếng nói ngươi bị đại lục ở bên trên cường giả sưng là thủy thần nhưng lại đem mặt khác công pháp đều lấy đi vẹn vẹn tu luyện ngươi phá thiên chi quyết nhưng ở công pháp ở bên trong rời ngoại trừ đối với sinh mạng quang minh lưỡng tắc thì l ĩ n h nộ g chi đạo xử vô số người không cách nào càng tiến một bước đừng hy ngươi là nguy hại đại lục đâu rồi hay vẫn là ta từng cái đại lục đều có truyền tống trận trải qua n g lịch thiên cảnh giới đạt tới thần cấp cảnh giới thời điểm có thể tiến về trước thần bị mặt đừng hy không mấy năm qua đại lục ở bên trên cũng có từng nghe qua có cái truyền tống trận này tồn tại hai người ở giữa đối thoại tinh tưởng rơi vào tay phía dưới mỗi người trong thai lập tức mọi người xôn xao nhất là tam đại thế lực bên trong đích người giờ phút này càng là khiếp sợ nguyên lai bọn hắn sở tu luyện công pháp đúng là không hoàn chỉnh đấy đã đến đây đường h i đã làm tốt chuẩn bị chỗ đó lại không biết đối phương sẽ hỏi những này lập tức cười lạnh nói các ngươi ngu dân biết cái gì phá thiên tri quyết tạo diệu phi thường tu luyện độ khó phi thường to lớn b ả n tôn làm như thế cũng là tại bảo hộ lấy các ngươi chỉ cần trong các ngươi có người đạt tới nghịch thiên cảnh giới năm đạo pháp tắt lúc bạn tôn sẽ hiện thân đem các ngươi dẫn vào thiên ngoại thiên tiếp tục tu luyện sau đó đi thần bị mặt vậy sao người thật sự đáng chết nhếp ưng thanh nhâm lạnh lẽo đang định muốn xuất ra cái tia phần lưu quang ảo ảnh thời điểm bầu trời đột nhiên một hồi v ặ n mẹo chật từng đạo thân ảnh như thiểm điện xuất hiện cầm đầu mấy người đúng là ba đại tôn giả còn có một đồng nhiều như vậy thần đừng h y cái kia một bên chư thần sắc mặt mãnh liệt biến đổi những người này có thể được hắn mời tới làm người giúp đỡ tự nhiên đều là một phương cừng giả có lẽ những người này không có tư cách bái kiến nhanh chóng linh ba người nhưng một đồng cái này hành hương các chủ nhân bọn hắn nhưng lại nhận thức ngày nay liền một đồng đều đi theo ba người này về sau bọn hắn muốn là đang nghị không xuất r a nhanh chóng linh ba người thân phận cũng làm bậy thần vị mặt cừng giả bái kiến ba đại tôn, giả. bái đại giả, kiến tôn một đồng đại nhân trên mặt đất một đám đại lục cương giả hiện tại rốt cục điên rồi vốn cho là thủy thần mới được là cao cao tại t ư ợ n g không nghĩ tới rõ ràng còn có người địa vị so với hắn rất cao bọn hắn tự là ba đại tôn giả liêu t i ế c nhưng bọn người kinh ngạc không thôi khó trách trong sân gặp mặt thời điểm dùng chính mình nguyên thần định phong tu vi đều thì không cách nào kháng cự đối phương một cổ vô hình áp bách nhép ưng cười mà không nói chỉ cùng một đồng đúng rồi liếc đánh cho cái bắt chuyện là nhìn xem nhanh chóng linh bọn người tự cao tự đại đáng tiếc một màn này đừng hy không có nhìn thấy ba vị tôn giả đại nhân chờ ta đem đại lục bên trong đích sự t ì n h giải quyết về sau tại thỉnh chư vị đại nhân đến thiên ngoại thiên một tòa tốt chứ đừng hy hăng hái tại thân vị mặt có mấy người có thể thỉnh đến ba đại tôn giả lại có mấy người đại lục có thể nên đón ba đại tôn giả phần này vinh quang đầy đủ làm cho hắn tại thần vị mặt địa vị vụt vụt t h ẳ n g lên người cái này thiên ngoại thiên chúng ta tự không đi cùng đi thần vị mà ta nói chuyện chính là nhanh trong linh hôm nay tới cũng là vì mình nàng đương nhiên phải tò mò đối với nhiếp ương gật gật đầu đem làm đối phương cho phép về sau ba người liên thủ kéo lên một đạo cánh cửa không gian đã đừng hy bọn người một vừa đi vào về sau phương là cung kính nói nhiếp ương đại nhân ngài thỉnh những lời này đừng hy không có nghe thấy trong trường hợp đó kính lam đại lục ở bên trên người đều là đã nghe được trong lúc nhất thời mọi người xa vào đến trong lúc khiếp sợ q u y ề n thứ bảy đ ỉ n h phong thần chương sáu trăm ba mươi bốn ư ớ c thực ư q u y ề n thứ bảy đ ỉ n h phong thần chương sáu trăm ba mươi bốn ư ớ c thực ư không gian đại môn mặt khác một chỗ là hỏa thần b ị mặt chờ nhớ ứng mọi người tới về sau đ ừ n g hy n h e răng cười trong con người ẩn chứa mấy phần v ẻ đắc ý hôm nay ba đại tôn giả cùng đến rõ ràng cho thấy cho đủ hắn mặt mũi có thể nào không cho hắn mừng d ỡ bất quá làm hắn kỳ quái chính là nhớ ứng bên người những người kia như thế nào cũng đều đã đến chẳng lẽ các nàng còn không sợ chết ba vị đại nhân ta có thể đã bắt đầu sao đối mặt nhanh chóng lên ba người đ ư n g hy đem cái kia phần đắc ý cùng hung áp thật sâu trôn ở trong nội tâm bắt đầu đi nhanh chóng linh nhàn nhạt nói thanh em dễ nghe ở bên trong nhưng lại bí mật mang theo lấy một tia lăng lệ ác liệt sắc cơ bất quá nghe vào đường hy trong thai nhưng lại tưởng rằng đối với nhiếp ưng mà phát vì vậy đứng thẳng thân thể đối mặt nhiếp ưng về sau trong ánh mắt sắc ý là điên c ù n g bạo phát đi ra đã các ngươi còn không sợ chết muốn cùng hắn một như vậy bản tôn sẽ thanh toàn các ngươi tại chúng ta trước mặt ngươi còn có tư cách xương bản tôn vân du bốn phương nhớ mày nhàn nhạt nói ra đúng đại nhân thứ tội đừng hy trong nội tâm nảy dựng vội vàng trở lại cung kính nói ra ngươi cũng đừng thứ tội rồi trực tiếp đi chết tốt rồi nói chuyện nhưng nhức lại nhất... đừng hi y vỡ h kịch h à nhất vi cũng xem đã đủ thời ắ n đại, đại không cách nào nghĩ đến thông cái kêu một đám hắn mời tới thần cấp cực giả giờ phút này cũng sắc mặt phát xanh là một đồng lúc này cũng khó hiểu vô cùng Tiểu tử thế thoáng bất tử trên cái người đầu. ngưỡng xem xem, như nào đến bọn hắn chạy này lao ba mọi ộ một một một t trước trái Tại thân mặt, tôn bất tử đồng đi đấy. đồng đại nhếp ưng người, như cũng người nếu lên này gì giả xem xem, xem m cái bước chỉ chỉ có quái phải ba xa lao vào là vị sợ kêu người tuy không thể tin được ba đại tôn giả đối với nhiếp ưng c u n g kính như thế nhưng xem một đồng cùng nhiếp ưng như thế quen thuộc bọn hắn là biết rõ hôm nay không nên tới chia tay ghi mặt sám như cho hắn như thế nào cũng nghĩ không thông cái này h ả o thuật là như thế nào biến nhiếp ưng làm sao có thể lại để cho ba đại tôn giả xưng là đại nhân nhiếp ưng mấy người lập tức bật cười c à n hiên chạy đến nói ra mục đồng đại ca ba người kia thế nhưng mà t ô n giả cái kia thì thế nào mục đồng mắt trắng dạ con người ta cảm giác hắn cùng ta có điểm quan hệ càn hiên chỉ đúng là cường long lúc này nhiếp ưng cũng r ố t c u ộ c biết vì sao tại cường long trên người sẽ có cảm giác quen thuộc tên là cường long tự nhiên vi long tộc mục đồng niết miệng nói hắn là nhà của ta lão tử tốt rồi mau chóng giải quyết hết những người kia còn có chuyện muốn nói nhiếp ưng âm thầm nhẹ gật đầu cho tới bây giờ thần vị gặp mặt đến mục đồng mới bắt đầu hắn đối với chính mình cùng càn hiên tựu đặc biệt quan tâm tại thứ hai là đồng tộc với mình nhớ ế ứng nhàn là nhạt, nhạt nói xong trong đầu tự nhiên xẹt qua vô số đạo hình ảnh theo kính lam đại lục bắt đầu tu luyện không huyền kiếm lúc hắn đã nhất định cùng thủy thần chống lại đến hôm nay chính mình là thắng lại làm cho hắn để không nổi vui vẻ cảm xúc đến thủy thần thống trị đại lục vô số năm không biết có bao nhiêu cái lăng không bọn người bất đắc dĩ chết ở thời gian trường trong sông ba vị tôn giả đại nhân các ngươi giúp ta van cầu tình giết ta kính lam đại lục cũng sẽ biết cùng nhau diện vong đấy đừng hy nghĩ đến một cái trọng điểm vội vàng nói tựa hồ quên mấy ngày hôm trước chống rông xuất hiện một cổ lực lượng lại để cho hắn thực lực đại tiến sự tỉnh mạnh được yếu thua thiên địa t r í lý nhanh chóng linh ba người như thế nào lại giúp hắn nói chuyện mắt thấy lấy mọi người thợ ơ đừng hy vội vàng la lớn nước thực ngươi cứu ta một lần lúc trước nếu không phải là ta ngươi cũng không có hôm nay nước thực nhanh chóng linh thân hình hơi k h ẽ chấn động một đồng thân hình đồng dạng chấn động mà nhức ưng nhưng lại nhẹ giọng nỉ nó lấy rốt cục muốn gặp đến cái này thần bí nữ tử hết thệ tất cả tựa hồ cũng là nàng ở sau l ư n g trợ giút t h ủ y thân vừa dứt lời bầu trời một loại chỗ một đạo nhẹ nhàng thân ảnh chậm dài xuất hiện nhìn người này nữ tử ba nghìn thanh ti mềm mại điệu theo vai ngọc bên trên trượt đến bên hông t r ắ n g loan váy dài không rõ mà bay không thi phấn trang điểm tinh xảo khuôn mặt có thiên hạ bầy hoa ảm đạm thất sắc dung nhan nhấp ứng kinh âm thanh nói nguyên lai là ngươi một đại ca nàng chính là ngươi theo như lời nước thực một đông nhẹ gật đầu ánh mắt một mảnh rời rạc đại ca nàng là ta tại ngạo thiên hoàng triều bái kiến nàng một mặt tại hát cám xâm lâm cũng đã gặp nàng một mặt sớm liền bán rằng nàng không phải đại lục ở bên trên người không nghĩ tới la nhép ứng trầm giọng nói đại ca ngươi nói là liêu tiếp nhưng cả kinh nhép ứng gật gật đầu nói chúng ta mới tới thần vị mặt tu vi thấp chưa quen cuộc sống nơi đây đã có một đồng đại ca vô duyên vô cớ đại lực chiếu cố tìm kiếm bùn nguyên lực thời điểm căn bản cũng không có gặp được quá lớn lực cản ven đường c h ỗ qua cơ hồ là vô cùng đến đây khiêu khích chúng ta chắc hẳn những này đều là có một đồng đại ca cùng vị này nước thượng cô nương ở sau lương bang giúp chúng ta thanh lý à. một đồng cười khổ một tiếng nói xác thực đúng vậy biết được các ngươi muốn tới thần vị mặt ta là tại chờ đợi lấy các ngươi Mà nước thực thì là dọc theo t là lộ dọc u y ế người của các n một đường cứu ta tên là nước thực nữ tử không để y đến đường hy la lên trực tiếp đi vào nhếp i ứng bọn người trước người ôn nu cười nói nhếp i ứng đã lâu không gặp là đã lâu không gặp trong chốc lát tại nhếp i ứng trong nội tâm đối với nàng hảo cảm thoáng cai biến mất vô tung vô ảnh nghe bình thản khẩu khí nước thực tự dễ cười cười nói vốn không muốn nhanh như vậy cùng ngươi gặp mặt mà thôi trước giải quyết hết trước mắt sự tình à. đừng hy lần nữa hô to nước thực ngươi cứu ta lúc trước nếu không phải là ta cho dù ngươi bất tử cũng không thể dễ dàng như vậy sống đến bây giờ nước thực lạnh lùng nói đừng hy ngươi cứu ta một mạng nhưng là cái này không mấy năm qua ta với ngươi đồng dạng chuyển xuống bách hoa d i ệ u hoa lại để cho đại lục ở bên trên cũng có lưỡng loại công pháp không đến mức cho ngươi quỷ kế bị ba đại tôn giả phát hiện do đó bảo trụ ngươi một mực tại đại lục cao cao tại thượng địa vị như vậy chắc hẳn cũng đủ rồi à. đại lục ở bên trên lưỡng đại thủy thần nguyên lai hắn trong một người chính là ngươi nhất ứng mọi người đáng chắc không thôi sẽ chơi bách hoa ảnh hưởng tới bao nhiêu ngày phú hơn người thế hệ à. nhất ứng thực xin lỗi cái này không phải ta mong muốn năm đó đừng hy tại ta nguy nan trước mắt cho ta một dung thân chi địa ta không thể không giúp hắn làm những chuyện gì nước thực năm đó chuyện gì phát sinh vì sao ngươi không nói cho ta chẳng lẽ ta liền không có năng lực bảo vệ ngươi hộ ngươi sao một đồng thần sắc lập tức có chút điên cuồng một đồng ngươi cũng đừng hỏi năm đó sự tỉnh chính là là ba người chúng ta gây nên nước thực ư s ợ liên lụy người cho nên không có nói cho người biết nhanh chóng linh đột nhiên nói ra là các ngươi một đồng khẽ giật mình c h ậ t c ù n g tính đại phát n g u y ê n lai、like、các ngươi một mực có ý nghĩ kia một đại ca bình tĩnh một chút nhấp ứng nhăn cao mày bàn tay nhẹ nhàng dán tại một đồng trên lưng thứ hai lập tức can tính lại một màn này cứ để hy nhìn thấy mới vững tin nhấp ứng thực lực đã là vượt xa hắn hôm nay mặc dù là không có ba đại tôn giả giúp đỡ hắn cũng đừng muốn giết được thứ hai nghĩ đến đây chờ mong ánh mắt lập tức lại lần nữa phóng tới nước thượng trên người nhấp ứng thực lực của ngươi Một đồng có phần có vài phần khinh thường tiếng đồng đại phần phần khinh người hắn ngươi nhân, gọi có có cười, ha vài ba ha. lúc này bất luận là ai đều đã hiểu một đồng trong lời nói ý tứ vô vô bờ vai của hắn nhất ưng mày kiếm có chút dâng ư lên lạnh l u n g nói chuyện của các ngươi ta không muốn để ý tới giết đường hy ta sẽ gặp trở lại kính lam đại lục mặt khác ngàn vạn không muốn liên lụy đến ta t h a n h â m như mụi tên như thiềm điện chuyển vào đường hy trong hai lập tức hóa thành một thanh khôn cùng sắc bén kiếm khí đem được thứ hai c h ấ n đắc thất khiếu chảy máu không nớt nhất ưng ngươi không thể giết ta nếu không ngươi vĩnh viễn không biết nước thực ở sau l ư n g đối với ngươi đã làm sự t h gì đằng sau đường hy đã không cách nào nói ra miệng cái này cũng không ảnh hưởng nhếp ứng bọn hắn nghe hiểu ý tứ của những lời này nước thực ư t i ể tiểu là hạ cần huyên nhếp ứng sắc mặt một mảnh tái nhợt thân ảnh trợt biến mất khi xuất hiện lại đã ở đường hy trước người nước thượng cùng một đồng công kích đập n ệ n tại trên người hắn tựa như là đánh trúng đông giống như hào không một chút phản ứng hắn tu vi vậy mà cường hắn đến tận đây nước thượng cùng một đồng kinh hãi hắn hai người liên thủ một kích là nhanh chóng linh ba người cũng không dám như vậy kế tiếp lòng bàn tay gian tại đường hy trên đỉnh đầu một đạo kinh lực chậm rãi đẩy vào sau một lát mọi người kinh hãi trông thấy vốn đã bị chết đường hy lại là lại lần nữa tỏa sáng ra mãnh liệt sinh cơ lại để cho người chết mà phục sinh đây là cái gì thần thông cảm thụ được chính mình không chết nhìn bên cạnh mình nhức ứng đường hy rất thông minh lập tức hiểu rõ ra nhưng nhìn qua nhấp ưng thời điểm cái kia trong con người vẫn là không còn một phần cam kích ngược lại là nhiều thêm vài phần lệ khí nếu không có người này hắn đừng hi hay vẫn là cao cao tại thượng tính lam đại lục thủy thần nước thượng cựu là hạ cần huyên có thể thật sự nhấp ư n g ngữ khí lạnh như băng không chứa một tia nhân loại khí tức tựa như là cựu ưu trong xuất hiện nghe đừng hi sởn hết cả gai úc dù là như thế đừng hi trong lòng hận nhưng không thấy nửa điểm giảm bớt lập tức cưỡng ép một tiếng cười lạnh ngươi không phải đã tin không còn hỏi cái gì ta có thể cứu ngươi trở lại cũng có thể đem ngươi đến một cái k h ô n cùng trong địa ngục chỗ đó hội chỉ có một mình ngươi tồn tại ngươi hiểu ý của ta đừng hy trong nội tâm run lên bất luận nhiếp ưng nói cái gì chỉ bằng hắn có thể đem chính mình chết mà phục sinh đích thủ đoạn t i ể u đủ lại để cho hắn tin tưởng cái k i a xâm lanh thanh âm như k i ế m khí q u e n quẩn tại thân thể q u e n thân lập tức từng đợt p h ệ tâm đau nhức đ ỗ n g nhiên chuyển đến ta cho ngươi biết nói cho ngươi biết giờ phút này đừng hy trung thực như tiểu h ả i tử nước thực s ắ c thực là hạ cần huyên hơn nữa hay vẫn là nhanh chóng linh tôn giả độc sinh nữ nhi Quyền bảy đỉnh phòng, thần trương thứ đỉnh phòng, thần chương 635, thiệt h giả hạ Cẩn tựa hồ hiện tại nhất ưng đã đạt tới không quan tâm hơn thua tình trạng lại nghe được cái gì thiền truyện đại sự cũng khó khăn dùng lại để cho hắn sắc mặt có nửa điểm biến hóa nhất ưng ta tự mình tới nói cho n g ư ơ i b i ế ta t một bên nước thược khẽ thở dài bất đắc gì cười cười nước thược một đồng h é t lớn nhất ưng ta từng đã nói với ngươi ngươi không đ ư ợ c phụ nước thược nếu không là hôm nay ta thực lực không bằng ngươi cũng muốn cùng ngươi liều chết một trận chiến một đại ca sự tình ta đều còn không biết ngươi để cho ta như thế nào đi tới quyết đoán phụ hoặc không phụ tựa hồ đã không phải do để ta làm chủ đi ả nhà nhất ưng cười khổ một tiếng bàn tay chậm rãi ra sức thủ hạ đ ừ n g hy là quỷ dị biến mất tại trong tầm mắt mọi người thấy đ ừ n g hy như thế chết đi cái kia mời đến một đám người càng là không cách nào tự quyết đều cút cho ta vạn năm ở trong không được bước ra chỗ đ ị a m ộ t bước nhất ưng như nổi điền sư tử mạnh mẽ đối với những người kia hung hăng gào thét nhiều đà tạ đại nhân có thể giữ được tánh mạng mọi người đã rất là vui vẻ đừng nói v ạ n năm là mười v ạ n năm bọn hắn cũng có thể nhận xuống dưới nhất ưng tâm nữ g tại liêu tiếp nhưng đích bảo vệ xuống đến bên cạnh hắn lại là đối với nước từ nói hảo hảo giải thích thoáng một phát hắn không phải không phân rõ phải trái người nước thượng cảm kích nhẹ gật đầu lập tức thanh âm hơi có vài phần bồi dối nói năm đó ta tấn chức pháp thần cảnh giới thời điểm là gặp gỡ thần vị mặt ở bên trong và năm vừa thấy âm nguyệt chi quang Âm nguyệt chi quang đúng vậy âm nguyệt chi quang nước thượng thản như nói n đạo tia sáng này theo không gian bên ngoài phong tới có lớn lao u y năng mẫu thân của ta còn có hai vị thúc thúc đều là tại đạo tia sáng này dưới sự trợ giúp phương là đạt tới pháp thần định phong cảnh giới cho nên đem làm ta có được lấy pháp thần cảnh giới về sau liền bị ba người bọn họ phái đi tiếp xúc cái này ô n nguyệt chi quang nhưng lại thật không ngờ cái này ô n nguyệt chi quang có thật lớn linh tính trước a sinh a khi nói cho các ngươi thủy thần là kính lam đại lục cái thứ nhất thành thần người nhưng thật ra là có tranh lệch chút ít tranh lệch kính lam đại lục vốn là hắn sáng tạo ra được một phương đại lục cho nên tại đâu đó mặc dù là ba đại tôn giả đã đến bọn hắn cũng lại ta không gì này đây nói đừng hy là đã cứu ta một mạng nếu không hôm nay ta đây chỉ sợ không biết bị cái kia âm nguyệt chi quang mang đã đi đến đâu nhanh chóng linh người ba người có phải hay không nên cho cái thuyết pháp đâu này nhất phản cảm liền chỉ dùng để thân nhân của mình đi đổi lấy một thứ gì đó phụ thân của mình năm đó hạ kiệt nhiếp ưng trong giọng nói đã mang lên tí ti sát ý đại nhân nhanh chóng linh vội hỏi chúng ta cũng là bức tại bất đắc dĩ đạt tới pháp thần đ ỉ n h phong vô số năm thủy trung không thể đột phá mà đạo kia âm nguyệt chi quang nói cho chúng ta chỉ cần lại để cho nước thượng cùng nó đi ta ba có thể có thể siêu thoát cái này phương không gian nhiếp ưng mi tâm giận dữ quắt trói t a i người ba người đang chết đại nhân thứ tội nếu nói là thần vị mặt ba đại tôn giả như thế kinh hoàng sợ là nói ra cũng sẽ biết không có người tin tưởng à chẳng qua hiện nay nhưng lại không có người không tin bởi vì tại ba đại tôn giả phía trên trống rông xuất hiện một vị trí tôn cấp đích nhân vật xuất hiện thứ tội nhiếp ưng cười lạnh liên tục nếu không là ta lúc này đây tu vi vượt xa các người sợ sợ các người hay vẫn là hội mang nước t h ư ợ c đi cái gì kia cho má âm nguyệt chi quang châu đỏ à hôn trướng một đạo bàng bạc khí thế nhanh chóng ngưng kết thành kiếm phá toái hư không h i ệ n nhiên nhanh chóng linh ba người bị chửi máu cho xối đầu mà nhiếp ưng thật sự nổi lên sắc cơ một đồng bệ bụn đi vào hắn trước người nói khẽ cũng may nước thực ư hiện tại không có việc gì tạm thời không muốn cùng bọn hắn so đo a nhìn xem nhếp ưng vì nàng tức giận nước thực ư tuyệt sắc trên mặt hiện ra một đạo vui mừng dáng tươi cười đi vào kính lam đại lục ở tại thủy thần đường hy thiên ngoại thiên ta là không biết ngày đêm tu luyện kỳ vọng có một ngày có thể đạt tới pháp thần đình phong để thoát khỏi ba người bọn họ trói buộc vốn cho rằng ta cả đời này đều muốn tại kính lam đại lục đi qua nhưng lại thật không ngờ một ngày nào đó rõ ràng có một gọi hạ nguyên dơ cao người xuất hiện tại công pháp không cách nào làm cho bọn hắn tu luyện tới thần cấp cảnh giới lúc hạ nguyên dơ cao xuất hiện để cho ta chấn động tại là lúc sau thời gian Ta ngẫu n hạ i đi ê n sẽ đ i lục du lịch du h một p e nguyên t r o n lúc cùng n g hạ dơ cao chiến bại n về sau thoát đi thiên ngoại thiên ta vì hắn thiết hạ một đạo kết giới cũng cựu là các ngươi có lẽ muốn đến nếu như là hắn sợ thiết bằng đường hy thực lực làm sao có thể phá không khai nước thượng có chút cô đơn cười cười hạ nguyên dơ cao ta cũng vừa là thầy vừa là bạn bởi vậy muốn giúp hắn làm chút ít sự tình về sau hạ gia cũng là xuất từ ta tay lại càng về sau hạ gia cuối cùng có một nữ liền bị ta thu làm môn hạ c ầ n huyên xuất hiện đi nước thượng hướng về trong hư không v ấ y tay hạ c ầ n huyên n h ế p ứng không hiểu tất cả mọi người không hiểu nước thượng nàng không phải thừa nhận hạ c ầ n huyên cùng nàng là cùng là một người sao theo cái kia trong hư không chấm r ã i đi tới một người vô luận là dung mạo hay vẫn là khí c h ấ t đều là hạ c ầ n huyên không giả duy nhất có khác nhau giờ phút này hạ cẩn huyên nhưng lại có được lấy một thân thần cấp thực cẩn huyên nghe nhấp ứng la lên hạ c ẩ n huyên mở mịt nhìn qua đi qua cái tia thanh tịnh trong ánh mắt rõ ràng là cho thấy ta không biết ngươi h à n g nghĩa cái này hạ c ẩ n huyên không phải các ngươi chỗ nhận thức hạ c ẩ n huyên nước thượng nói một tiếng đúng là tại hắn sau lưng lại xuất hiện một cái hạ c ẩ n huyên đến đây là có chuyện gì nước thượng nói các ngươi nên biết rõ hạ c ẩ n huyên đã từng mất tích qua một thời gian ngắn đoạn thời gian kia là nàng bị ta đưa đến thiên ngoại thiên đ i mà về sau xuất hiện hạ c ẩ n huyên các ngươi nhận thức người này tắc thì là phân thân của ta phân thân cái này nước thượng coi như là rất giỏi lại có thể tu luyện ra một cái phân thân đến chỉ là trong nháy mắt nhiếp ưng liền đã minh bạch rất nhiều vì sao cái này hạ cẩn huyền có thể biết rõ nhiều như vậy có thể có thần vị mặt địa đồ cùng với nàng thần bí cái gọi là hạ cẩn huyền căn bản chính là pháp thần cảnh giới nước thượng hóa thân tâm ngữ t h ự c xin lỗi năm đó phủ câm cốc chờ mấy p h ư ơ n g đánh vân thiên phân thân của ta còn chưa đại thành lúc k i a căn bản không cách nào hộ cho ngươi chu toàn cho nên đây chẳng qua là chuyện quá khứ ngươi không cần nhớ tại trong lòng nghe tâm ngữ thiệt tình lời nói nước thượng cười cười trên mặt đẹp từng có một tia đỏ ử n g ngày đó ngạo thiên hoàng triều bách hoa tiết ta hạ đến ngạo thiên hoàng thành d u n loạn nhưng lại trong lúc vô tình nhìn thấy ngay lúc đó ngươi b ấ t quá là lục cấp cảnh giới nhưng lại trong cơ thể có được lấy ba đạo năng lượng không hợp nhau năng lượng rõ ràng có thể làm cho ngươi sống sót hơn nữa ngươi mang bổn nguyên tâm hỏa c a m tâm tình nguyện lại để cho cản hiên đi theo ngươi khi đó ta liền đối với ngươi nổi lên lòng hiếu kỳ liên tưởng đến hạ nguyên dơ cao ta liền đối với ngươi ký thác vô hạn kỳ vọng cao vì cái gì bởi vì tại kính lam đại lục tu luyện vô số năm cũng không thể làm cho ta càng tiến một cấp độ đừng nói là pháp thần đình phong là pháp thần cao dai đều cách ta xa không thể chạm mà ngươi có lẽ sẽ làm cho ta có kinh hỉ xuất hiện vì vậy tại ngạo thiên cạnh góc hạ cẩn huyên là xuất hiện nhếp ứng trầm giọng nói trong nội tâm lập tức có loại bị lợi dụng cảm giác nước thượng không có phủ nhận nói ra ngươi xác thực là một cái làm lòng người ăn người tại lang thiên làm hết thảy đều xa xa vượt qua của ta tưởng tượng dùng không đến đỉnh phong cấp tu vi tận chọn đỉnh phong cường giả thậm chí cùng siêu việt cường giả một trận chiến những này đều làm ta kiên định lòng tin của mình trên thực tế cùng nhau đi tới ngươi đều không có làm cho ta thất vọng qua chỉ là nhếp ứng tiếp nhận lời nói lạnh lùng nói chỉ là thủy thần qua cường đại ba đại tôn giả qua cường đại dùng ta khi đó thực lực căn bản không cách nào cùng bọn hắn đối kháng cho nên tại hắc cám xâm lâm ngươi mười muốn đem ta vây khốn đi lĩnh ngộ r a đệ thất đạo phát tắc do đó thành thần sau đó ngươi trực tiếp mang ta đi thần vị mặt tại một cái ngươi cho rằng phi thường thích hợp chỗ tu luyện tu luyện theo ý của ngươi dùng thiên phú của ta có lẽ đến cuối cùng có thể làm cho ngươi thoát khỏi ba đại tôn giả đối với ngươi áp bách đúng vậy nhấp ứng ngữ khí lại để cho nước thượng tinh thần chán nản không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể theo của ta trói buộc trong rẽ r ù a đi ra bất đắc gì phía dưới ta chỉ được đổi một cái khác phương thức cho ngươi đi thần vị mặt sau đó tự chính mình cùng một đồng một sáng một tối bảo hộ lấy an nguy của các ngươi hiện tại ngươi đều hiểu chưa đã ngươi biết thần vị mặt là đi vào ra không được lúc trước để cho ta đi thần vị mặt thời điểm ngươi đến tột cùng có hay không đem ta để ở trong lòng có hay không đem vân thiên mọi người để ở trong lòng hay là là ở trong lòng ngươi tiếp cận của ta mục đích t ự là muốn cho ta giúp ngươi thoát khỏi ba đại t u t lân giả nhép ứng thanh âm dần dần trở nên lăng lệ ác liệt mà lạnh như băng cảm tình chính mình cùng nhau đi tới đều là tại người khác điều khiển phía dưới như một cái khôi lỗi giống như tuy chính mình sợ được đến không ít nhưng nếu không phải là mình quyết đoán một ít cùng liêu tiếc nhưng ba người không để ý cái gọi là pháp uy như vậy đứng ở thần bị mặt cựu không chỉ là hai mươi lăm năm đơn giản như vậy lúc trước nàng nói thủy thần là sẽ không tại đại lục vị diện hiện chân thân cùng người đạo thủ hiện tại xem ra thật là tức cười toàn bộ đại lục cựu là đường hy sàng chế hắn một thân có được tứ đại bồn nguyên lực có cái gì không dám trước khi không dám cũng chỉ là băn khoăn nước thực cùng những người này quan hệ mà thôi xóa những này long vương b ọ i người không chịu nổi một kích nhất ưng không phải không phải như thế là cùng không phải đều cùng ta không quan hệ nhiếp ứng đ ạ m mạc cười cười nói một đại ca hôm nay ngươi cho rằng ta còn có cái gì có thể lựa chọn chỗ chống sao một đồng im lặng bất cứ người nào đụng phải những chuyện này đều không thể tiêu tan hắn cũng không thể đi nói nhiếp ứng cái gì đại nhân thỉnh hãy nghe ta nói im ngay nhiếp ứng đông nhiên quay người nhìn qua ba đại tôn giả run sợ tiếng ôm nói như không muốn chết có xa lắm không lăn rất xa tâm n ữ chúng ta đi cánh cửa không gian mở ra một đám kính lam đại lục người bước nhanh đi vào tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên là như vậy kết cục tại không gian đại môn thu năm lúc mơ hồ còn có thể nghe được thần vị mặt ở bên trong t r u y ề n đến k h à n cả giọng kêu gọi q u y ề n thứ bảy đ ỉ n h phong thần chương sáu trăm ba mươi sáu trí tôn q u y ề n thứ bảy đ ỉ n h phong thần chương sáu trăm ba mươi sáu trí tôn đại lục một lần nữa an tính lại bất đồng chính là đại lục ở bên trên tất cả mọi người đã biết tính lam đại lục từ nay về sau sẽ là nghênh đón một cái hoàn toàn mới cục diện một đạo ưu tuyển ồ ồ âm thanh từ đằng xa chạy xuống thanh tịnh thấy đáy mặt nước phản chiếu ra một t r ư ơ n g chất phát khuôn mặt bóng người yên tĩnh xếp bằng ở u tuyển bên cạnh trên đá lớn hơi nhắm mắt lại cảm thụ được trong trời đất bừng bừng sinh cơ m xa xa nhà tranh cửa khe khẽ mở ra một gã cô gái nông thôn bộ dáng nữ tử dựa vào cạnh cửa đối với trên đá lớn nam tử hô hào mặc dù là một bộ không ngờ trang phục nhưng là nữ tử cái tia hồn nhiên thiên thành tuyệt sắc khuôn mặt cùng với cái tia tại áo vải bao trùm phía dưới như trước không thể bị che lấp ra hoàn hảo thân hình làm cho cái này phiến mỹ hảo sơn cấp c ú tính tri địa ảm đạm thất sắc đã đến nam tử mở hai mắt ra trong con người cái kia một k i a yêu thương phi tóc lóe lên tức thì sau đó cười t ủ n g tìm hướng về trong phòng chạy tới nhà tranh không lớn lại cái gì cần có đ ề u có tiến đến bên trong mặt mới được là phát giác thậm chí có mấy vị nữ tử vô luận là dung mạo hay vẫn là khí chất đều không thua vừa rồi cửa ra và o gọi lấy nam tử chính là cái kia cô gái nông thôn đại ca hôm nay người tu vi đều đã hoành hành thiên hạ vô địch thủ rồi làm gì còn muốn khổ cực như vậy tu luận ạ một cái bàn tròn vừa vặn đủ mấy người ngồi lầy trong đó một nữ tử đem thêm đầy cơm chén phóng tới tên nam tử kia phía trước nam tử cười cười không có trả lời nàng lời nói này ngược lại là hỏi nhẹ sơ lại tới đây giống như có tầm một tháng rồi như thế nào ngươi là không có ý định đi trở về tên là nhẹ sơ nữ tử rồi đột nhiên thần sắc buồn bã phụ vương dần dần lão đã không quá có thể lý hoàng t r i ề u đại sự ta tức là t r ù n g t r ù n g điệp điệp một tháng không nói chuyện đúng rồi ngươi còn không có có nói cho chúng ta vì sao hiện tại ngươi cũng còn như thế vất vả đi tu luyện mặt khác một người con gái bề bụn chọc vào mở lời để hỏi cái này sao nam tử cười thần bí b ấ t quá trong tươi cười cái kia mịt m ở một tia khác thường cảm xúc nhưng lại không có d ấ u giếm được câu hỏi nữ tử ta đã có thể tự do hành tẩu ở từng cái không gian nhưng là ta phát giác những n à y không gian tựa hồ cũng là tương liên nói một cách khác từng cái không gian đều là một cái phòng ở các ngươi chỉ có thể ở cái này một cái trong phòng đi đi lại lại mà ta có thể tại từng cái phòng ở đi tới đi lui nhưng là phòng ở bên ngoài là như thế nào con cảnh tự không được biết đại ca ngươi là muốn đến phòng ở bên ngoài nhìn xem nam tử gật gật đầu k h á c một người con gái nhưng lại giúp hắn nói ra nhép ứng hắn là muốn đạt tới một cái rất cao cảnh giới sau đó có thể không kiêng nghệ gì cả là một m sự tình có phải hay không những người này đúng là nhiếp ưng cùng tâm ngữ chúng nữ nghe lời nói này nhiếp ưng ngay lập tức đem ánh mắt quang hướng về phía tâm ngữ cũng không phải nói tâm ngữ hiểu rõ nhất hắn mà là trong lòng cái kia câu chuyện đến nay hắn chỉ có nói cho tâm ngữ một người nghe qua đại ca ngươi là muốn đi biết một chút về cái gọi là âm nguyệt chi quang rốt cuộc là cái thứ gì à? ăn hết phần cơm nói chuyện chính là liêu tiết nhưng theo thần vị mặt sau khi trở về mọi người là đi tới nơi này chỗ trong sơn cốc cận cư đã là đã qua mười năm lâu Can cùng địch Hiên phòng, trong h h thoảng thời thần chiếu hắn ỉ n đến ngốc cái một thời gian ngắn, bọn một mặt, t sẽ sau đó lại đi cái lại bị lúc ờ i nói ý tứ, hiện tại nhiếp ưng tu vi rất cao, bọn hắn không cố gắng tứ, tu rất một h vi cao, cố c t sợ là sẽ ợ là phải bị vung đ ư xa hơn. Trong lúc, long ú c l vương bọn người cũng sẽ đi qua bãi phòng thoáng hợp p h á t ngẫu nhiên mục đồng cũng tới một lần nhưng không hề không đề cập tới cái kia lạ l ắ m mà quen thuộc danh tự phần lớn thời gian sơn cốc này chính là một cái phong bế độc lập không gian nhấp ứng nhẹ gật đầu không có phủ nhận âm n g u y ệ t tri quang có linh trí không kỳ lạ quý hiếm có thể làm cho nhanh chóng linh bọn hắn đạt tới pháp thần đình phong cũng không kỳ lạ quý hiếm nhưng lại có thể dẫn người ly khai cái này phương không gian thật ra khiến người có chút kỳ quái hôm nay ta cảm giác được chính mình lại đạt tới một cái bình cảnh chi địa không thể nói trước muốn đi biết một chút về chúng ta cùng đi chứ ngươi cũng đúng lúc mang chúng ta đi du lịch một phen thần b ị mặt nhìn xem lịch phong cái kia lưỡng tên tiểu tử hiện tại hôn thế nào đi theo nhiếp ứng lâu rồi liền tâm ngữ cái này đường đường đã từng một khi tri quân nói chuyện cũng mang lên một chút lưu manh có người xa lạ đã đến trong tiếng nói liêu tiếp nhưng dĩ nhiên đang ở phòng ở bên ngoài đại ca mau ra đây mọi người hơi kinh hãi vội vàng từ trong phòng đi ra liêu t i ế t nhưng không có gặp chuyện không may nhưng là theo tay nàng chỗ i chỉ phương hướng nhìn lại làm cho nhếp ứng tim đập nhanh chóng nhanh hơn một gã bạch dĩ nữ tử đứng ở giữa không t r ú n g khí tức có chút có chút thở g ấ p động hẳn là xuyên thấu nhếp ứng sở thiết kết giới mà làm cho váy dài theo g i ó núi phiêu động như tựa tiên tử hàn lâm nhưng mà nữ tử một đầu thanh thi nhưng lại tán rất loạn như cùng là vừa mới cùng người đánh xong k h ô n g người đàn bà c h a n h chua để cho nhất người rung động lắc lư chính là nữ tử con ngươi đ e nhánh n giờ phút này không phải là thanh tịnh một mảnh mà là vô thần cùng ngốc trệ cần huyên người làm sao vậy người đến là n ư ớ ự c nhếp ứng hay vẫn là thói quen hô nàng cần、huyên. đại ca ngươi cũng không đối với nàng vong tình như vậy cần gì phải như thế cha tấn mình c ũ n g cần h u y ê n đâu này nàng là chân chính yêu ngươi vừa mới bắt đầu tuy nhiên là trong ngược mục đích nhưng chúng ta cũng có thể nhìn ra nàng đối với ngươi t ì n h là làm không phải giả vờ ngươi xem nước thực ư hôm nay bộ dáng mới mười năm thời gian nếu như ngươi tại phong bế chính mình mười năm ta thực không thể tin được lần sau ngươi nhìn thấy nước thực ư thời điểm nàng có thể hay không như vậy đến mất các ngươi đều ăn no rồi sao nghe được n h ế p ứng lật đề chúng nữ cực kỳ khó hiểu đã đều ăn no rồi như vậy chúng ta tựu đi thần vị mà ta âm nguyễn chi quang ở này vài ngày hội phủ xuống nói xong chỉ hướng h ư không ngón tay khuất đạn một phương không gian đại môn là xuất hiện chuẩn cua tui rót nét lòng bàn tay khẽ động tại nhấp hưng chính hắn tiến vào cánh cửa không gian thời điểm bạch y đi, nữ từ kia đã ở một cổ cường đại hấp lực ở bên trong chạy vội tới lập tức vô thần mà ngốc trệ trong con người bóng ánh sáng long lanh nước mắt chậm rãi h i ể n hiện mà ra Âm n g u y ệ t chi quan g xuất hiện địa phương đúng là tại không có tôn giả hỏa thần vị mặt trong một đạo tự nhiên mà cực lớn miệng núi lửa giờ phút này đều từ bên trong điên cuồng hướng ra phía ngoài quần quận lấy nóng rực đất đá trôi cái kia phô thiên cái điệm à đến bàng bạc như thế những nơi đi qua dĩ nhiên là làm cho thần vị mặt hư không đều liệt ra mấy phần rất nhỏ khe hở đại nhân âm lúc thời điểm âm nguyệt chi quang sẽ gặp theo không gian bên ngoài phong tới một mực kéo dài đến trong núi lửa dạo chơi một thời gian sẽ ở năm năm tà hữu một bên nhanh chóng linh cẩn thận từng ly từng tí giải thích mà cùng long cùng vân du b ố n phương cũng là cười làm lành lấy đứng tại cách đó không xa địa phương n h ứ p ứng nhẹ gật đầu thân hình k h ẽ động tựa hồ đã đến hư không biên dưới chỗ chờ không được bao lâu lửa đốt sáng nóng bên trên bầu trời đông nhiên một hồi q u á dị của phong phi tốc sẽ qua đại nhân âm lúc đã đến ngài cẩn thận một chút phía dưới cùng l o n g ba người la lớn tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống chỉ thấy một đạo lờ mờ hào quang tựa hồ theo nhếp ứng trên đỉnh đầu như thiểm điện phong tới hy vọng ngươi thực sự bọn hắn nói thần kỳ như vậy ngàn vạn không muốn làm ta thất vọng cảm thụ được hào quang trong có ẩn hàm lấy cường đại khí thức cùng một cổ không thuộc về cái không gian này năng lượng nhếp ứng trong nội tâm khẽ động tại hào quang còn chưa lướt qua thân thể của hắn lúc khắp chung quanh không gian một hồi kịch liệt chấn động mọi người nhìn lại hình như là toàn bộ không gian bị trói buộc tiến tới lại để cho bên trong sở hữu tất cả vật chất đều bị đọc lại kể cả đạo kia âm nguyệt chi quang cũng bị đọc lại âm nguyệt chi quang là dừng lại tại nhếp ương hướng trên đỉnh đầu cũng đã không thể mặc bắn tới trong núi lửa sau một lát một thân chậm rãi hướng lên di động cuối cùng cả thân thể đều ở vào âm nguyệt chi quang trong trong chốc lát t r u n g tầm mắt của người trở nên mơ hồ vì vậy tại các nàng nhìn chăm chú ở bên trong rốt cuộc không cách nào chứng kiến một cái nguyên vẹn nhếp ương tồn tại âm nguyệt chi quang có linh tính tự nhiên là biết rõ chính mình là bị nạnh xanh xanh xông vào chính mình thân hình bên trong đích người này chỗ ngăn cản làm cho nó không cách nào đem bản thân lan tràn đến cái kia tòa cự đại trong núi lửa bởi vậy đem làm đạo thân t n h kia vừa mới toàn thân chui vào thời điểm hào quang bên trong khổng lồ năng lượng là chen trúc tới như muốn đem cái này khách không mời mà đến lách vào thành bánh thịt năng lượng như thiểm điện xuyên thấu nhiếp ứng thân thể tốc hành hắn trong cơ thể trong kinh mạch theo bên trong năng lượng cường đại lưu động một đường thông suốt đi vào đan đ i ể n phía trên tựa hồ là cảm ứng được công kích của mình thuận lợi như vậy cái k i a hào quang giờ phút này đại thịnh lờ mờ bên trong hiện ra điểm một chút màu bạc ánh sáng âm u lập tức lóe lên liền t á t hoàn toàn chui vào đến nhiếp ứng thân hình bên trong lập tức lóe lên liền t t h o n toàn chui vào đến nhiếp ứng thân hình bên trong lập tức chạy xuôi tại trong kinh mạch cái tia đạo do â n h u n g h ă n g l ư n g p h ấ sau đó một đầu ngã vào trong đan điền cảm thụ được cổ năng lượng này c ư ờ n g đại nhấp ứng ngược lại là mừng rỡ không thôi hắn hôm nay một thân năng lượng là do hai không gian chi lực chỗ dung hợp muốn tu luyện đến rất cao cảnh giới ở trong đó bất kỳ một cái nào không gian tu luyện đều chưa hẳn khởi bên trên hắn đại tiến bộ cho nên cái này âm nguyệt chi quang là hắn đạp vào một cái k h á c chi cao điểm cách cũng là đạt thành hắn suy nghĩ mười năm một giấc mộng nhưng từ nào đó âm nguyệt chi quang năng lượng đi vào trong đan điền cảm thụ được âm nguyệt chi quang uy năng đã đạt tới đỉnh thời điểm một đạo pháp tấn phi tốc xuất hiện lập tức đem đan điền phong bế sau đó bản thể năng lượng đi ê n b qua qua vô i danh không gian tẩy lễ hôm nay trong đan điển những ngày va chạm đối với nhiếp ưng mà nói bất quá đồ chơi cho con nếu ít căn bản chẳng muốn đi để ý tới những ngày đau đớn cũng tự động bị bản thể năng lượng tại luyện hóa c h ú n g thời điểm mà loại bỏ mất thời gian không ngừng tại chuyển rời ở bên trong rốt cục âm n g u y ệ t chi quang cũng phát hiện không đúng chỗ bất quá lúc này đã hơi c h ế rồi trong đăng điển luyện hóa quá trình đã chuẩn bị kết thúc đã không phải do âm n g u y ệ t chi quang thoát đi tại lm hào quang ở bên trong lộ ra thập phần mơ hồ đạo thân ả n h kia giờ phút này rõ ràng hiện lộ ra đến chỉ thấy nhiếp ứng hắn mở ra hai tay như là tại ôm cái này phương hư không trong chốc lát đạo này do không gian bên ngoài chỗ phóng tới hào quang tại cái tư thế này xuống bị đều nhét vào đến nhiếp ứng trong thân thể phía dưới mọi người cái kêu ba đại tôn giả sợ n g â y người bọn hắn thế nhưng mà tự mình trải qua âm nguyệt chi quang sau khi biết người cường đại nhưng lại thật không nở rõ ràng như vậy đơn giản bị nhiếp ưng chỗ thu hào quang dần dần tán đi cuối cùng hư không tiêu thất ở trên hư không phía trên nhanh chóng linh ba người lướt nhau đồng đều có thể từ đối phương t r o n g con người chứng kiến một cổ sợ cho nếu là không hấp thu âm nguyệt chi quang trước nhiếp ưng là lại để cho bọn hắn cảm thấy e ngại bởi vì thực lực nguyên nhân mà hôm nay nhiếp ưng trên người truyền lại đến nhàn nhạc khí tức thì là lại để cho bọn hắn theo sâu trong linh hồn hiện ra một đạo hoàng sợ cái này đã không đơn thuần là thực lực nguyên nhân hình như là bản thân linh hồn, giờ phút này đều tại người khác trong khống chế ba người từng nghe nhiếp ưng đã từng nói qua khi đó hắn vẹn vẹn là một cái người ngoài cuộc nhìn xem thiên địa vận hành mà không thể mượn tay người khác can thiệp chúng ta cùng đại nhân khoảng cách càng lúc càng xa hiện tại đại nhân chỉ sợ đã là có thể hoàn toàn khống chế thiên địa pháp uy thành tựu trí tôn chi đạo đi à nha trên không trung nhiếp ưng chậm rãi mở mắt đen kịp đồng tử lúc này xem ra hát bạch đặc biệt rõ ràng thâm t h ú y trong con người tựa hồ là cất dấu thiên địa quy luật vận hành các vị lao bà chúng ta về nhà một tiếng kích động tiếng quát ở bên trong nhếp ưng kể cả hắn một đám hồng nhan chi kỳ lập tức biến mất tại thần vị mặt ở bên trong chỉ để lại ba đại tuân giả một đồng kinh ngạc ngây người tại nguyên chỗ từ nay về sau không người nào biết nhếp ưng đám người này đi nơi nào hết trọn bộ chín đó ho ho mười